Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 987 tìm phong linh. Hết giờ ra ngoài linh dầm rầm Hắn mới vừa từ giữa hư không đi ra, liền cảm nhận được chung quanh mạnh mẽ phong bảo. Kia cơn gió lúc lực lượng, so với lâm viêm trước nơi ở địa phương còn kinh khủng hơn. Kinh khủng phong bảo lực lượng, khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Nhưng là đối với lâm viêm cái này cửu tinh linh tôn cấp bật cường giả nhưng là không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì lâm viêm có siêu cường thực lực tùy ý kinh khủng này phong bảo để cho người khiếp sợ. Cũng khó mà đối với lâm viêm tạo thành tổn thương chút nào. Linh hồn cảm giác. Lâm viêm nội tâm trầm giọng quát một tiếng. Lúc này nhắm chìm thần. Sau đó đem trong cơ thể mình linh hồn lực cho thả ra chợt. Trong nháy mắt ở nơi này phong bão trong gió. Tìm kiếm vậy mạnh mẽ phong linh. Phong linh lực đo rất mạnh, nghĩ tưởng phải tìm được đối với lâm viêm mà nói cũng không phải là một món mệt chuyện khó. Dù sao, lâm viêm thực lực đã đạt tới cửa tinh linh tôn cấp bậc. Linh hồn lực tự nhiên cũng là tương đối đến gần tồn tại. Nếu là liền một cái phong linh cũng không tìm tới lời nói, vậy thì quá buồn cười. Tìm tới... Đột nhiên cảm giác chính giữa, lâm viêm nhận ra được phong linh tồn tại. Phong linh ở lâm viêm cảm giác chính giữa, điên cuồng di động. Đi theo từng đảo mạnh mẽ bão không ngừng biến đổi vị trí của mình. Tốc độ kia cùng biến hóa thật nhanh để cho lâm viêm không khỏi chắc lưới. Bất quá, coi như là mau hơn nữa. Kia ở lâm viêm cảm giác chính giữa, cũng là bị lâm viêm cho gió thám biết rõ rõ ràng ràng. Tùy ý phong linh như thế nào di động với tốc độ cao cuối cùng khó mà chạy thoát ra lâm viêm lòng bàn tay. Ngược lại rất bén nhạy mà lại phát hiện ta bất quá bây giờ muốn chạy đã tới không kịp. Mỗi một khắc lâm viêm khóe miệng câu khởi vẻ kinh miệt độ cong. Hắn phát hiện phong linh lại đang cùng phong kia chính giữa phát hiện mình. Đây cũng là để cho lâm viêm có chút kinh ngạc. Từ nơi này liền đủ để nhìn ra. Phong Linh Linh thức cùng chỉ số thông minh đã tương đối không thấp, oanh. Đột nhiên, một đảo nóng bỏng hỏa diễm từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Trong nháy mắt, lâm viêm cả người liền bị kia nóng bỏng hỏa diễm gói lên chợt Cả người hắn thân hình động một cái. Giống như ly huyền chi mũi tên một sảng trực tiếp bạo nổ cướp mà ra. Tốc độ kinh người thật là khó mà diễn tả bằng ngôn từ thỉnh thoảng tiến vào một chút, tư không càng là khó mà bắt Lâm Viêm quý tích. Linh khí lĩnh vực. Ngay sau đó, Lâm Viêm một tiếng quát lên. Trong nháy mắt, liền thi triển ra Linh Tôn Cường Giả Tuyệt Kỹ Sở Trường, linh khí lĩnh vực. Linh khí lĩnh vực vừa ra, lực lượng kia tự nhiên cũng là thành bội lật phổng lên thân hình hắn di động với tốc độ cao, không ngừng đến gần kia ở cuồng phong chính giữa ẩm ục phong linh. Còn muốn đi vậy coi như đã tới không kịp. Lâm viêm khói miệng phẩy một cái, di động thân hình trở nên càng kinh khủng hơn. Trong trước mắt, sẽ đến phong linh trước mặt. Phong linh núp ở lâm viêm trước mặt một đảo hắc án bão chính giữa toàn thân thể tích thập phần to lớn. Dầm rầm Một giây ghế tiếp. Phong linh trực tiếp thao khống đến bão. Hướng lâm viêm thôn phể qua lâm viêm nhích miệng lên vẻ kinh miệt độ cong. Cười lạnh một tiếng. Nói. Như vậy tấn công. Cũng muốn tấn công ta thật là buồn cười. Cho ta định trụ lâm viêm một tay hướng về phía kia hướng chính mình bao trùm tới Hắc án phong bảo Long Quyển. Một tiếng quát lên. Chợt kia Hắc án Long Quyển liền gắn gượng bị lâm viêm cho vững vàng cố định hình ảnh ở giữa không trung. Tùy ý kia bảo như thế nào đáng sợ tức chính là có thể xé một tên linh tông cấp bật cường giả lực lượng. Ở lâm viêm trong tay cũng không đáng nhắc tới Hôm nay ta lấy xuống ngươi Ngay sau đó Lâm viêm cười một tiếng Dùng sức Trực tiếp đem gió kia linh thể Từ kia hắc ám bão chính giữa Cưỡng ép cho chóc ra phong linh thể tử bão trong cơ thể hướng sau khi đi ra Thoáng cách liền hướng lâm viêm tiến lên Vẻ này xé mạnh mẽ sức gió Đem lâm viêm quanh thân hỏa Diễm linh khí phòng ngự bình trướng Cho vạt ra vô số đảo lỗ Nếu như không phải là lâm viêm Trong cơ thể thiên hỏa Cuồn cuộn không dứt cung cấp cho lâm viêm lực lượng Là lâm viêm phòng ngự bình trướng Tiến hành tu bổ Giờ phút này Lâm viêm sợ là đã bị trước mắt Cái này kinh khủng phong linh trực tiếp Cho trong nháy mắt xếp Ngược lại có chút bản lĩnh Nhưng mà hôm nay ngươi Vẫn phải là ngoan ngoán theo ta đi Lâm viêm nhìn mạnh mẽ phong linh Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Ngay sau đó Một tay bốc lên Hỏa diễm tù lung trống giống xuất hiện Kia hỏa diễm tù lung Trong nháy mắt liền đem vậy Mạnh mẽ phong linh gói lên Tùy ý phong linh ở hỏa diễm tù lung Chính giữa giấy rùa như thế nào Cuối cùng Tất cả đều là không cách nào Từ lâm viêm hỏa diễm tù lung bên trong Giấy rùa ra bởi vì Hắn giấy rùa Nhiễm nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì Không nên lãng phí khí lực Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì hành động Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Chợt mang đến hỏa diễm tù lung Liên đới gió kia linh Bay thẳng đến Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu vị trí phương bay vút đi Lần này Lâm Viêm bắt được đầu này phong linh, là phong linh trên bảng ship hàng thứ hai phong bảo phong linh. Là một cách đối với phong bảo sử dụng thập phân thuần thuộc, rất là giỏi chế tạo to đại phong bảo phong linh. Từng ở một lần trong truyền thuyết, như vậy phong linh tự lấy mạnh mẽ tư thái xuất hiện qua. Dầm rầm Hắn mới vừa từ giữa hư không đi ra, liền cảm nhận được xung quanh mạnh mẽ phong bảo. Kia cơn gió lúc lực lượng.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 Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 988 thuần phục phong linh. Diệp hiểu hiểu lâm viêm. Trùng hợp cũng liền nghe nói qua truyền thuyết kia. Hơn nữa cũng biết cách này phong bảo phong linh. Ngay tại đệ tứ trọng thiên, hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa. Lâm viêm tới dự định sớm cứ tới đây đem cho thu phục, sau đó để cho Diệp hiểu hiểu luyện hóa. Nhưng là vẫn không có như vậy cơ hội. Dù sao, hắn cho tới nay cũng là đang bận rộn tu luyện chính giữa sự tình. Quanh, ngay tại Lâm Viêm mang theo phong linh di động thời điểm kia bị ngọn lửa cho nhốt lại phong linh đột nhiên phát sinh bạo động. Sức mạnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền bắt đầu sôi sùng sụp lên phong linh bạo động. Để cho Lâm Viêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Lâm Viêm nhưng là cũng không sợ. Bởi vì... Gió này Linh coi như là như thế nào đi nữa bạo động. Vậy cũng tuyệt đối không thể nào đối với Lâm Viêm tạo thành tổn thương. Thật là không bớt lo ra hỏa ác. Lâm Viêm nhẹ giọng nhắc tới một tiếng, sau đó tăng cường hỏa diễm nhà tù uy lực. Dầm dầm. Nhất thời. Bàng bạc hỏa diễm. Trong nháy mắt liền bốc lên lên kia nguyên bị gió Linh mạnh mẽ đụng có chút yếu kém hỏa diễm nhà tù. Khoáng cách trở nên càng kiên cố hơn. Tùy ý gió kia Linh như thế nào nhà tu chính giữa giấy rùa cuối cùng đều không cách nào đột phá. Rất nhanh, Lâm Viêm liền mang theo phong Linh từ gió kia bảo chính giữa đi ra. Lâm Viêm ca ca. Lâm Viêm. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn thấy Lâm Viêm cuối cùng từ cuồng phong chính giữa đi ra. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ chi sắc. Bọn họ vẫn luôn vô cùng lo lắng Lâm Viêm, sợ hãi Lâm Viêm phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn. Dù sao trong gió lúc thật sự là quá mức kinh khủng một chút. Người bình thường nếu là muốn đi vào, vậy tất nhiên là chuyện không có khả năng. Chỉ cần là vừa tiếp xúc cùng phong kia, sẽ trong nháy mắt trực tiếp tan xương nát thịt. Dầm dầm. Lâm Viêm nhìn thấy hai nàng thao khống đến hỏa diễm tù lung đem thu nhỏ lại. Phong Linh đang ở bên trong, chúng ta đuổi mau rời đi đi tìm một chỗ an toàn tiến hành luyện hóa. Lâm Viêm đảo. Nhanh như vậy nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu nhất thời cả kinh. Hai nàng trên mặt lộ ra mười phần kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Lâm Viêm hành động thật không ngờ nhanh. Đây cũng là để cho bọn họ vô cùng ngoài ý muốn. Ừ, mau rời đi nơi này đi. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái, nói. Chợt thân hình hắn động một cái. Cùng Lý Mộng Giao còn có Diệp Hiểu Hiểu hai người bay nhanh rời đi cách này phong bảo Đại Thảo Nguyên. Đối với cách này phong bảo Đại Thảo Nguyên bên trong hết thảy, Lâm Viêm mặc dù không tin tưởng. Nhưng chỗ này tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Một điểm này, Lâm Viêm là tuyệt đối sẽ không lầm. Bởi vì cách này phong bảo Đại Thảo Nguyên bên trong tương đối nguy hiểm, oanh. Ba người tốc độ rất nhanh, nhưng mà mấy giờ, liền rời đi hắc vực phong bảo thảo nguyên. Bọn họ cũng không có đến hắc vực thành trì, mà là vượt qua để tứ trọng thiên. Đi tới đi để tam trọng thiên yêu ma sơn mạch. Giờ phút này đã là lúc xế chiều. Lâm viêm ba người đi tới yêu ma bên trong giấy núi sau. Lâm viêm nhìn Diệp hiểu hiểu. Nói, ngươi có lòng tin sao u. Vinh, quỳ. Quy, mơ, Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy ngưng trọng gật đầu một cái. Nàng biết thu phục phong linh là một kiện thập phân nguy hiểm sự tình. Làm không tốt lời nói, vậy thì sẽ mất tánh mạng mình. Nhưng là, đây đối với nàng mà nói cũng không là đại sự tình gì. Cho là, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trở nên rất mạnh. Đuổi theo lâm viêm trở giúp lâm viêm. Nàng đã biết. Lâm viêm phải đối mặt là cái gì vật khổng lồ. Nếu là vào lúc này lui về phía sau tất nhiên là chỉ có một con đường chết. Cho nên, Diệp hiểu hiểu là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Thôn phể phong linh. Là một cái phong thuộc tính linh khí tu luyện giả. Ở trên con đường tu luyện, có thể rất nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình biện pháp duy nhất. Loại này nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng là so với ăn đan dược còn phải tới liệt. Hơn nữa, không có tác dụng phụ. Chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Nhưng mà, nguy hiểm lại là rất lớn. Nhưng là, nguy hiểm thường thường kèm theo đại lượng lợi ích. Chỉ cần Diệp Hiểu Hiểu đem phong linh thành công cắn nuốt lời nói, như vậy thực lực của hắn tất nhiên có thể đột bay vào. Ở tu vi phía trên, lấy được nhanh chóng tăng lên. Bởi như vậy lời nói, Diệp hiểu hiểu, là có thể càng đại lực lượng ủng hộ Lâm Viêm. Mặc dù, Lâm Viêm là muốn bảo vệ hai nàng. Có thể hắn là như vậy rất rõ. Chính mình con đường, vô cùng nguy hiểm. Nếu như hai nàng không cách nào đi theo chính mình đồng thời trở nên mạnh mẽ lời nói. Lui về phía sau con đường. Đem sẽ trở nên thập phân nguy hiểm. Tùy thời có thể đối mặt sinh mạng như vậy nguy hiểm. Vậy liền bắt đầu đi Lâm viêm liếc mắt nhìn kiên định diệp hiểu hiểu từ tốn nói Được Diệp hiểu hiểu nặng nề gật đầu một cái Ngay sau đó chuẩn bị bắt đầu thu phục phong linh Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ Thoáng cách liền bộc phát ra ngươi phải chú ý Gió này linh giỏi là phong bảo lực lượng Rất khó đem cho hoàn toàn thuần phục Cho nên Ngươi phải đem cho trưởng khống lên lâm viêm nhìn diệp hiểu hiểu Vẻ mặt thành thật nói. Dùng sức mạnh đi áp chế sao diệt hiểu hiểu nghe Lâm Viêm lời nói cho mày hỏi. Đúng, dùng sức mạnh lại áp chế, không nên để cho nó có phản kháng ngươi cơ hội, phải đem hoàn toàn cho đồng phục. Lâm Viêm đảo. Lâm Viêm, trùng hợp cũng liền nghe nói qua truyền thuyết kia. Hơn nữa, cũng biết, cách này phong bảo phong linh. Ngay tại đệ tứ trọng thiên, hắc vực phong bảo thảo nguyên chính giữa.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 Lâm Viêm đảo, ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 989 áp bách trợ giúp Diệp Hiểu Hiểu Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm Viêm lời nói. Dựa theo Lâm Viêm biện pháp, điều động trong cơ thể linh khí, đối với gió kia gió giật linh, tiến hành cường lực áp chế. Phong linh phản kháng thập phân liệt, mặc dù Diệp Hiểu Hiểu thi triển ra chính mình mạnh mẽ linh khí đối với phong linh tiến hành toàn phương vị hạn chế. Thế nhưng Phong Linh hành động như cũ vô cùng linh hoạt, ổn định. Không nên để cho Phong Linh thoát khỏi ngài phạm vi khống chế. Từ từ đem chính mình phạm vi khống chế. Tiến hành thu nhỏ lại. Để cho Phong Linh năng lực hành động. Trở nên khó khăn lên lâm viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu. Vẻ mặt thành thật nói. Một bên Lý Mộng dao mặt đầy lo âu nhìn Diệp Hiểu Hiểu đối với Diệp Hiểu Hiểu biểu thì vô cùng lo lắng. Thu phục phong linh đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc trước, hắn ở thu phục phong linh thời điểm, nhưng là thiếu chút nữa thì hy sinh tánh mạng mình cho nên. Lý mộng giao hết sức rõ ràng. Thu phục phong linh là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Một khi có một chút khinh thường lời nói kia cũng sẽ trả ra tánh mạng mình. Hiểu hiểu cố gắng lên. Lý Mộng Giao nhìn Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy kỳ vọng nói Nếu là Diệp Hiểu Hiểu thành công đem phong linh cho hấp thu luyện hóa lời nói Như vậy hai người cắt nàng thực lực Tất nhiên là có thể nâng cao một bước Có phong linh lực đo ra chỉ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu một khi thực chiến thi triển ra dung hợp linh kỹ Hoặc là dung hợp phù văn bí kỹ lời nói Kia bộc phát ra uy lực sẽ là cực độ nhân vật khủng bố Oanh, chỉ nghe một đảo lực lượng tiếng nổ vang truyền ra. Kia bị Diệp Hiểu Hiểu áp chế Phong Linh đột nhiên bục phát ra một tổ cực sức mạnh mạnh mẽ. Phong bảo Phong Linh bắt đầu tiến hành phản công. Nhìn tư thế kia, muốn đem Diệp Hiểu Hiểu trực tiếp cho cắn nuốt như thế. Lâm viêm ca ca. Phong bảo Phong Linh trở nên mạnh hơn. Hiểu Hiểu nàng không có vấn đề chứ nhìn thấy Phong bảo Phong Linh đột nhiên trở nên cực độ kinh khủng bộ dáng Lý Mộng Giao sắc mặt. Nhất thời trở nên vô cùng nặng nề. Tin tưởng nàng, nàng sẽ thành công. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao, vẻ mặt thành thật nói. Ô, v, ghép, quờ, quờ, -qu Lý Mộng Giao nặng nề gật đầu một cái, nhìn mình hảo tỉ muội Nàng tại nội tâm muốn tốt cho mình tỉ muội tiến hành cầu nguyện. Vi vọng Diệp Hiểu Hiểu có thể thành công đem phong linh cho hấp thu. Diệp hiểu hiểu lúc này đem hết toàn lực thôn phể phong linh, không ngừng tăng lên chính mình linh khí. Sử dụng chính mình thao khống phong thuộc tính linh khí, muốn đem phong linh hoàn toàn khống chế. Nhưng là gió kia gió giật linh về mặt sức mạnh mặt cực kỳ khủng bố. Lấy diệp hiểu hiểu lực lượng căn không cách nào hoàn toàn chống lại. Tiểu mộng. Người ra tay trợ giúp một chút hiểu hiểu. Sử dụng chính mình phong linh. Đối với phong bảo phong linh tiến hành áp chế Lâm mỏm đã nhìn một màn trước mắt này thời cơ không sai biệt lắm Vẻ mặt thành thật nói Được, nghe lâm viêm lời nói Lý mộng giao lúc này gật đầu một cái Nói ta sẽ giúp toàn lực trợ giúp hiểu hiểu Oanh, trợn Lý mộng giao lập tức điều động trong cơ thể mình phong linh lực đo Trợ giúp diệt hiểu hiểu toàn lực áp chế kia lực lượng kinh khủng Kia sức mạnh mạnh mẽ để cho người cảm nhận được chỉ có không gì sánh nổi kinh khủng. Nhưng Lý Mộng Giao thật sự thao khống phong linh, ưu điểm cũng không ở chỗ lực áp bách. Mà là tốc độ tu luyện. Bất quá, dù vậy. Ở nàng lệnh tôn cường giả phát huy bên dưới cộng thêm gió này linh trước thân liền bị lâm viêm đè vội vã qua. Hơn nữa diệp hiểu hiểu từ thân áp lực. Lúc này Lý Mộng Giao thi triển phong linh áp bách. Đối với gió kia gió giật linh. Tạo thành rất lớn áp đào tính lực lượng. Nguyên kia thập phân mạnh mẽ phong bạo phong linh. Bởi vì Lý Mộng Giao thao khống đến chính mình phong linh. gia nhập áp bách bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Hiểu Hiểu liền cảm giác mình vô cùng nặng nề cảm giác thoáng cách liền biến mất. Cảm ơn. Diệp Hiểu Hiểu nổi tâm hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai người cũng đang toàn lực trợ giúp Diệp hiểu hiểu thu phục cách này phong bảo phong linh. Phong bảo phong linh lực công kích thập phân mạnh mẽ. Nhưng là ở Lý Mộng sao cùng Lâm Viêm thực lực mạnh mẽ trước mặt. Nhưng là đã hoàn toàn không thi triển được. Nhất là Lâm Viêm cho phép gió kia linh lực áp bách căn để cho phong linh không có cách nào phản kháng. Bây giờ lập tức tiến hành thu phục phong linh không muốn cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật nói Nghe Lâm Viêm lời nói Diệp Hiểu Hiểu gật đầu một cái chợt lúc này đem thể nổi lực lượng điều động cả người Trong nháy mắt Liền bị chính mình kia trong cơ thể hùng hậu phong thuộc tính linh khí gói lên mạnh mẽ phong thuộc tính linh khí Theo Diệp Hiểu Hiểu thân thể Trực tiếp đem gió kia gió giật linh gói lên chợt Hung hăng đem cho lôi ghéo tiến vào trong cơ thể mình Đây là lục phẩm hộ thể đan đối với ngươi có trợ giúp. Ngay sau đó, lâm viêm cho Diệp hiểu hiểu một viên đan dược. Thôn phể phong linh, nếu là không có đan dược tương trợ lời nói. Tương hội bị gió linh trực tiếp đem thân thể của mình làm hỏng. Dù sao cách này phong bảo phong linh uy lực thập phân mạnh mẽ. Thô bạo lực lượng đủ để xé hư không. Nếu như không phải là bởi vì có lâm viêm như vậy cửu tinh đỉnh phong cấp bật Linh tông cấp bật cường giả ở chỗ này. Diệp Hiểu Hiểu muốn đem gió này Linh áp chế, hiển nhiên là một món chuyện không có khả năng. Bởi vì đây đối với Diệp Hiểu Hiểu mà nói thật sự là quá khó khăn. Cái này phong bảo phong Linh thực lực tất nhiên là ở Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao trên. Hai người bọn họ căn không phải gió gió giật Linh đối thủ. Diệp hiểu hiểu tiếp lâm viêm đan dược Sau đó nuốt một cách đi xuống Trong nháy mắt liền cảm giác mình thân thể bị một cổ hùng hậu lực lượng bảo vệ lên vẻ này hùng hậu lực lượng Để cho Diệp hiểu hiểu thập phân sảng khoái Nàng tới bởi vì phong linh bị chính mình cưỡng ếp kéo vào trong cơ thể mình Sau toàn thân còn cảm giác từng tia chỗ đau Nhưng là bây giờ Diệp hiểu hiểu nhưng là cảm giác ngoan ngoãn Hơn nữa Hắn là như vậy có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể mình. Có một cổ thập phân sức mạnh mạnh mẽ. Đem thân thể của mình bảo vệ lên mà cổ lực lượng kia. Tự nhiên cũng chính là. Mạnh mẽ hộ thể đan dược. Tiếp đó. Thì nhìn chính ngươi. Đây là nạp linh chiếc nhẫn. Yêu cầu ở bên trong cơ thể ngươi mở ra tới một cái không gian. Không gian chứa đứng phong linh. Bất quá. Ngươi yêu cầu sử dụng trước tự mình công pháp, đem phong linh cho luyện hóa hấp thu Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu, vẻ mặt thành thật nói cố gắng lên chúng ta tin tưởng ngươi Diệp Hiểu Hiểu nhắm chặt hai mắt, nghe Lâm Viêm lời nói, nặng nề gật đầu một cái Chợt, nàng bắt đầu thao khống đến chính mình công pháp, đem gió kia linh điên cuồng vận chuyển tiến vào chính mình công pháp chính giữa Đồng thời cũng ở đây đem phong linh lực đo tiến hành khống chế cùng áp chế, thậm chí là luyện hóa. Không chỉ có như thế, còn cần đem phong linh cho đổi vào kia nạp giới chính giữa. Chỉ có đem phong linh chứa đứng ở nạp linh chiếc nhấn chính giữa, mới có thể sử dụng phong linh lực đo. Dầm dầm. Phong bảo phong linh biết rõ mình sắp bị cắn nuốt cùng luyện hóa, giờ phút này là phát sinh mãnh liệt phản kháng. Kia cuồng bạo cuồng phong lực lượng. Không ngừng phá hủy Diệp Hiểu Hiểu thân thể. Nhưng Diệp Hiểu Hiểu trong cơ thể có lục phẩm đan dược hộ thể. Phong bảo Phong Linh coi như là bảo phát lực lượng. Một thời gian cũng là không cách nào đem Diệp Hiểu Hiểu thân thể phá hủy. Ta nhất định sẽ thành công, ngươi coi như là phản kháng, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Diệp Hiểu Hiểu nhận ra được Phong Linh phản kháng trở nên càng phát ra hung, nội tâm kiên định nói. Gió kia Linh, nghe ra Diệp hiểu hiểu tiếng lòng. Lúc này cười một tiếng, hừ, ngươi cái này tiểu nữ hoa, lại nghĩ tưởng phải chiếm đoạt Tông kia là không có khả năng. Phong Linh có chỉ số thông minh, hiển nhiên là tu luyện ra Linh thức. Hắn lực lượng có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Tông mặc dù cấp bật kiến thức A đỉnh Phong Linh Tông. Nhưng là, cho dù là Linh Tôn ở trước mặt ta, cũng không đáng nhắc tới. Hôm nay ngươi muốn thôn phể luyện hóa tông lời nói. Kia thì phải bỏ ra sinh mạng giá. Phong Linh uy hiếp hướng về phía Diệp Hiểu Hiểu nói. Nếu như ngươi bây giờ thả ta lời nói. Ta bây giờ liền có thể rời đi. Nếu là ngươi còn phải tiếp tục đi xuống lời nói. Ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Không cần nói nhảm đến đây đi. Diệp Hiểu Hiểu nghe Phong Linh lời độc ác Hung tờn trợt quát một tiếng. Chợt xuống động trong cơ thể mình phong thuộc tính linh khí. Hướng phong linh hung hăng áp chế xuống. Phong linh bảo động thập phân sợ rằng kia bảo nổ đi phổ thông lực lượng. Khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Lực lượng kinh người tùy ý phá thư diệp hiểu hiểu lục phổ ngũ tạng. Bất quá diệp hiểu hiểu trong cơ thể có đan dược lực lượng duy trì. Cho nên cũng không có đối với diệp hiểu hiểu tạo thành vết thương trí mệnh. Nhưng dù vậy. Diệp hiểu hiểu cũng là thừa nhận người thường kia khó có thể chịu đựng đau đớn a trong miệng nàng nhất thời phát ra một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh Kia từng tiếng kêu thảm thiết để cho người nội tâm run dậy không ngừng Trên chán mồ hôi hột càng là từng viên rơi xuống hiểu hiểu cố gắng lên Lý Mộng Giao nắm chặt chính mình phấn quyền Nhìn thống khổ Lý Mộng Giao bơm hơi nói Nàng biết, Diệp hiểu hiểu giờ phút này vô cùng thống khổ Bởi vì từng nàng cũng là bị qua thống khổ như vậy Phong Linh ở trong người tiến hành tùy ý phá hư Vậy tự nhiên cũng chính là đem một người tu luyện thân thể hoàn toàn phá hư Đây đối với một nữ nhân tới thủ thật sự là quá mức tàn nhẫn một chút Nàng có thể Lâm Viêng đau lòng nhìn Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy kiên định nói Nàng tin tưởng Diệp Hiểu Hiểu nhất định là có thể thành công Bởi vì nàng không là người khác Mà là Diệp Hiểu Hiểu Lâm Viêm đến nay còn nhớ Mình cùng Diệp Hiểu Hiểu ở cửu trọng thiên trên đại lục Để cửu trọng thiên Thiên đấu học viện lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Cũng biết Diệp Hiểu Hiểu từng ý chí chiến đấu Vậy tất nhiên không phải là trước mặt khó khăn có thể đánh ngã nàng Oanh Theo Diệp Hiểu Hiểu tiếng kêu thảm thiết phát ra sau Một đảo bàng bạc phong thuộc tính linh khí Nhất thời từ diệp hiểu hiểu trong cơ thể Điên cuồng phun trào ra diệp hiểu hiểu đem trong cơ thể mình linh khí Hoàn toàn cho bùng nổ lên Muốn trong nháy mắt này Đem gió kia linh Hoàn toàn áp chế xuống như vậy rất nguy hiểm Lâm viêm nhìn thấy trước mắt một màn này Sắc mặt nhất thời trầm xuống Hắn biết lớp học ban đêm hệ nha à, Điều này hiển nhiên là sự định hòa phong linh hợp lại Một khi thất bại lời nói Sẽ là trực tiếp chết không có chỗ chôn Nhưng mà Diệp hiểu hiểu nhưng là không có đình chỉ Lý mộng dao trên mặt Lộ ra lo âu chi sắc Cũng ở đây đồng thời càng ngưng trọng Ta có ngàn tầng bảo tháp Tu luyện hệ thống 52 chương 990 phong sát quyết nàng Không nghĩ tới Diệp hiểu hiểu huyết định Thật không ngờ kiên định Là thu phục phong linh Không tiếc trả ra tánh mạng mình Hiểu hiểu Ngươi có thể ta tin tưởng ngươi, chúng ta nói qua, muốn đồng thời hầu ở lâm viêm ca ca bên người, muốn hết thầy trả cầm lâm viêm ca ca. Lý Mộng Giao nhìn thống khổ Diệp Hiểu Hiểu, nói, a Diệp Hiểu Hiểu giờ phút này càng thống khổ trong miệng tiếng kêu thảm thiết trở nên hơn liệu lượng. Lâm viêm cùng Lý Mộng Giao liên can đều là nắm chặt quả đấm, nhìn thống khổ Diệp Hiểu Hiểu. Tô Nhật An nổi tâm vô cùng không đành lòng, nhưng là bây giờ không có cách nào. Diệp Hiểu Hiểu có thể làm, chỉ có dựa vào chính mình. Dưới mắt loại tình huống này, không có bất cứ người nào có thể trợ giúp Diệp Hiểu Hiểu. Diệp Hiểu Hiểu có thể dựa vào, vậy cũng chỉ có chính mình. Nếu là Diệp Hiểu Hiểu không dựa vào chính mình đem gió kia gió giật linh cho hoàn toàn hấp thu cùng luyện hóa hết lời nói. Hôm nay Diệp Hiểu Hiểu tất nhiên là chỉ có một con đường chết. Lực lượng ngươi là không mình đem ta nuốt trưởng lấy. Buông tha đi. Hải tử. Ngươi thanh xuân. Còn rất dài. Buông tha đi. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Phong Linh không ngừng kêu Diệp Hiểu Hiểu buông tha để cho Diệp Hiểu Hiểu không muốn lại tiếp tục giấy ruột. Nhưng mà Diệp Hiểu Hiểu lại không chút nào buông tha ý tứ. Nàng ý chí chiến đấu, như cú thập phân ngẩn cao. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi cho thu phục. Ta sẽ không để cho lâm viêm thất vọng. Ta chờ đợi ngày này. Đã đợi đợi thời gian rất lâu. Diệp hiểu hiểu nghe phong linh lời nói, nội tâm không có chút nào dao động. Ngược lại, thập phân kiên định. Nàng hướng về phía phong linh nói lâm viêm thiên phú quá mạnh. Ta phải dựa vào ngươi tới truy đổi nàng. Nếu không lời nói, đời ta cũng chỉ có thể ở lâm viêm phía sau. Ta nghĩ rằng xuất hiện ở lâm viêm trước mặt, ta nghĩ rằng trở nên mạnh mẽ, trở nên thập phân mạnh mẽ. Oanh, dứt lời, diệp hiểu hiểu trong cơ thể, đột nhiên lần nữa phun trào ra một cổ càng thêm mạnh mẽ phong thuộc tính linh khí. Vẻ này phong thuộc tính linh khí từ diệp hiểu hiểu trong cơ thể phun trào mà ra trong nháy mắt. Trung quanh không trùng Thoáng cách liền phát sinh biến hóa lớn Nguyên bầu không khí bùng nổ đi Một giây ghế tiếp Diệp hiểu hiểu nổi tâm một tiếng quát lên Nàng lại đem chính mình ghi danh hộ thể nguyên cảnh thôn phong thuộc tính linh khí Toàn bộ cho điều đồng hiểu hiểu Lý mộng giao như cũ lệ rơi đầy mặt Cách này phong bảo phong linh So với hắn ban đầu thật sự luyện hóa hấp thu phong linh Độ khó hiển nhiên là càng cao hơn Diệp hiểu hiểu bị buộc tới mức này Vậy cũng chỉ có thể nói rõ Cái này phong bảo phong bảo thập phân mạnh mẽ Không dễ thuần phục Cố gắng lên Lâm viêm nhìn Diệp hiểu hiểu Hốt mắt chính giữa Lại không nhìn được ướt áp lên hắn không nghĩ tới Diệp hiểu hiểu ý chí chiến đấu Thật không ngờ ngẩm cao Đối mặt như vậy cường hoành phong linh Hoàn toàn không có chút nào buông tha ý tứ Càng không có nửa điểm muốn lùi bước ý tứ. Một người đàn bà, lại nhưng đã đạt tới liều mạng bước. Hắn không dám tưởng tượng, Diệp hiểu hiểu nội tâm, là có bao nhiêu kiên định. Ta sẽ thành công. Diệp hiểu hiểu nội tâm, thật phân kiên định, chính mình, nhất định sẽ thành công. Ngươi không thể nào thành công, ở ta lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi chỉ có thể thất bại. Nhưng mà, phong linh nhưng là một mực ở lấy tương đối không vui lời nói đối với Diệp Hiểu Hiểu nói. Bất quá, Diệp Hiểu Hiểu giờ phút này đã hoàn toàn không có để ý. Nàng bây giờ muốn chính là hoàn toàn đem phong linh cho luyện hóa. Chỉ có đem phong linh luyện hóa. Nàng lực lượng mới có thể thành bội lật phồng lên cũng chỉ có như vậy. Diệp Hiểu Hiểu thực lực mới có thể nhắc tới tăng lên. Hay không tu lời nói, từng bước từng bước tu luyện, nàng chỉ có thể bị lâm viêm bỏ lại đằng sau. Lui về phía sau, đi theo lâm viêm bên người tư cách cũng không có. Dầm dầm. Diệp hiểu hiểu giác ngộ cao vô cùng, hoàn toàn vận dụng chính mình hộ thể mệnh linh khí. Vẻ này linh khí một khi bộc phát ra, sẽ là cực độ kinh người tồn tại. Cho dù là phong bạo phong linh, Giờ phút này cũng là gặp phải Diệp Hiểu Hiểu cho phép to lớn lực ác bách. Làm sao có thể tại sao ngươi lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, cái này không thể nào. Giờ khắc này, Phong bảo Phong Linh hết sức kinh ngạc. Nó không nghĩ tới, Diệp Hiểu Hiểu lại sẽ vào lúc này bộc phát ra mạnh mẽ như vậy Phong thuộc tính Linh khí lực lượng. Này cổ sức mạnh mạnh mẽ, đã cho lấy hắn rất lớn ác bách lực. Hôm nay ngươi nhất định chỉ có bị cắn nuốt hấp thu phần, không muốn làm tiếp vô vị giấy rùa, ngươi thua cố định. Diệp hiểu hiểu nổi tâm ghiên định nói. Địa dai cao cấp công dịch, phong sát quyết rầm rầm Ngay sau đó, diệp hiểu hiểu vận chuyển hết tốc lực từ bản thân tu luyện địa dai cao cấp cấp bậc phong thuộc tính công pháp. Phong sát quyết, ở diệp hiểu hiểu trong cơ thể, lấy ginh khủng nhất tốc độ vận chuyển. Kia cổ tốc độ kinh khủng, giản làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Mà cũng cũng ngay lúc đó. Gió kia gió giật Linh. Lại nhưng đã bắt đầu trở nên hệ hoài xuống làm sao có thể ta làm sao có thể bị như ngươi vậy một cái cô gái yếu đối nuốt trường lấy hấp thu. Không. Phong Linh mười phần không cam lòng, nhưng kết quả cuối cùng lại thì không cách nào thay đổi. Lâm Viêm cảm nhận được Diệp Hiểu Hiểu biến hóa. Nổi tâm tràn đầy hưng phấn đồng thời, nhích miệng lên một vệt đổ cong. Muốn thành công. Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu, mặt đầy kiên định nói. Lý Mộng Giao càng là mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Hiểu Hiểu, chính mình hảo tỉ muội A Nếu là Diệp Hiểu Hiểu ở thôn phế hấp thu phong linh trong quá trình thất bại lời nói. Lý Mộng Giao cũng là sẽ thập phân đau lòng, oanh, mỗi một khắc. Một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng hoàn toàn bộc phát ra vẻ này lực lượng khổng lồ. Trực tiếp để cho Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao hai người đều là trong cùng một lúc. chợt lui một khoảng cách. Toàn bộ yêu ma trong giấy núi đột nhiên cuồng phong gào thét Diệp hiểu hiểu khí tức chính ở tăng lên điên cuồng Nhị tinh linh tồn. Tam tinh. Tứ tinh. Nhất tinh nhất tinh không ngừng tăng lên. Lực lượng kia. Để cho lâm viêm trên mặt Cũng là không nhìn được tràn đầy vẻ kinh hãi Không nghĩ tới cái này phong bảo phong linh lực đo Lại như vậy cường hoành Lục tinh linh tôn thật là mạnh tăng lên năng lực Cuối cùng diệt hiểu hiểu lực lượng tăng lên tới lục tinh linh tôn cấp bậc Hơn nữa hay lại là đỉnh phong Không chỉ có như thế Lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng Diệp hiểu hiểu nhất định là tiến hành nhất định áp chế lời nói. Nếu không lời nói đột phá bát tinh linh tôn cũng không phải là không thể sự tỉnh Bởi vì, phong bảo phong linh lực đo hiển nhiên hay lại là đầy đủ. Nhưng tức đắc là như vậy, ước chừng tăng lên 5 viên ngôi sao thực lực đắc là tương đối nhịch thiên tồn tại. Hơn nữa, có một chút phải hiểu, Lý Mộng Giao có thể là một gã nhất tinh linh tôn cấp bật cường giả. Ở linh tôn trên cấp bậc mặt Duy nhất tăng lên 5 viên ngôi sao thực lực Cách này ở cửu trọng thiên trên đại lục Việc như thế Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay Trừ lâm viêm cùng tiêu diễm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 52 chương 991 Thực lực tăng vọt Đi để tam trọng thiên diệp hiểu hiểu Tất nhiên là để nhất nhân Thật là mạnh Lại tăng lên 5 viên ngôi sao Quá lợi hại Lý Mộng Giao cảm nhận được Diệp Hiểu Hiểu khí tức trong nháy mắt liền phát giác Diệp Hiểu Hiểu cấp bậc, mặt đầy kinh hãi nói. Đúng vậy thành công, sau này chúng ta thực lực tổng hợp, lần nữa tăng lên. Lâm Viêm khẽ cười nói. Ta đây cũng phải nỗ lực, cũng không thể bị Hiểu Hiểu cho bỏ lại đằng sau. Lý Mộng Giao hưng phấn nói. Bị vượt qua, nàng cũng không hề không vui. Ngược lại thay Diệp Hiểu Hiểu vui vẻ. Yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp ngươi tăng thực lực lên Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao, mặt đầy kiên định nói Ô, V, G, -w, w, M Lý Mộng Giao nặng nề gật đầu một cái, nói Ta cũng biết Lâm Viêm ca ca chắc chắn sẽ không bạc đãi ta Ngươi tên tiểu hoạt đầu này Hai người bởi vì diệt hiểu hiểu thành công đem phong linh nuốt trưởng lấy xong Thực lực tăng lên thành công Hơn nữa cũng có thể sử dụng phong bảo phong linh lực đo. Đều là Diệp Hiểu Hiểu chạy tới thập phần vui vẻ. Mà Diệp Hiểu Hiểu ở lực lượng tăng lên sau khi thành công. Cả người thân hình chợt lói. Trong nháy mắt. liền tới đến Lý Mộng Giao cùng Lâm Viêm trước mặt. Nàng cả người khí tức trở nên vô cùng cao quý Bởi vì vừa mới thôn phể phong linh thành công nguyên nhân cho nên Diệp Hiểu Hiểu khí tức còn thập phân sao động. Yêu cầu thời gian nhất định tiến hành yên lặng cùng khống chế Đây là một cái thời gian quá trình Ta thành công Hồi lâu đi qua Diệp hiểu hiểu nhìn lâm viêm cùng Lý Mộng Giao Có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thầy các thứ này nói Nàng còn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ thất bại trực tiếp tử vong đây Nhưng là không nghĩ tới Dĩ nhiên cũng làm như vậy thành công Đây đối với Diệp Hiểu Hiểu mà nói tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Ừ, ngươi thành công chúc mừng ngươi thành công tấn thăng trở thành một sanh lộ kinh linh tôn. Lâm Viêm gật đầu một cái, hướng về phía Diệp Hiểu Hiểu nói. Hiểu Hiểu chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc có phong linh lực đo. Lý Mộng Giao vui vẻ hướng về phía Diệp Hiểu Hiểu cười nói. Này cũng phải cảm tạ ngươi môn, nếu như không có các ngươi trợ giúp lời nói. Ta là không có khả năng thành công. Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lý Mộng Giao cùng Lâm Viêm, mặt đầy cảm kích nói. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như không có Lý Mộng Giao cùng Lâm Viêm trợ giúp lời nói. Lấy thực lực của chính mình. Muốn đem Phong Linh nuốt trưởng lấy luyện hóa. Là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Bởi vì Phong Linh lực đo, nàng vô cùng rõ ràng. Cái kia không phải mình có thể chống lại tồn tại. Chúng ta đều là người mình, đừng bảo là cám ơn. Đúng, đều là người mình. Ba người vui vẻ cười một tiếng, sau đó lập tức rời đi chỗ này. Mà đang khi hắn môn mới vừa rời đi nơi này không lâu. liền có không ít cường giả. Đi tới Lâm Viêm ba người dừng lại địa phương. Chúng ta tiếp theo đi nơi nào Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm, mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Một đường hướng để tam trọng thiên đi đi. Phía chúng ta đi. Một bên tăng lên thực lực của chính mình. Chờ chúng ta đến để tam trọng thiên. Có lẽ thực lực chúng ta. Vẫn có thể tinh tiến một bước. Nghe hai nàng lời nói. Lâm viêm nhìn hai vị đại mỹ nữ. Vẻ mặt thành thật nói. Được ai Như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Coi như là du lịch một phen. Hai nàng nghe vậy. Lúc này mừng rỡ cười một tiếng. Nói. Trước chúng ta vẫn luôn là thông qua không gian thông đảo tới đi đường. Cũng chưa hoàn toàn thưởng thức cái thế giới này Mỹ lệ phong linh. Lần này chính dễ dàng thật tốt thưởng thức một chút dọc đường phong cảnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 992 phong vân biên giới thành. Tam trọng thiên lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu hiển nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Có thể dọc đường coi là du lịch phổ thông thưởng thức phong cảnh. Đây đối với hai vị mỹ nữ mà nói, tuyệt đối là một món làm người ta khoái trá sự tình. hưu hưu hưu ba đảo tiếng xé gió cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Lâm viêm ba người, lấy tốc độ nhanh nhất bay vút mà ra. Tốc độ kinh người, bất quá trong chớp mắt, cũng đã đến yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Bọn họ thật sự đi phương hướng, dĩ nhiên là cỡ trọng thiên trên đại lục để tam trọng thiên. Thượng Tam Thiên kia người tồn tại vô số cường giả siêu cấp địa phương. Lâm Viêm bây giờ thì đi sông vào một lần. Dầm dầm. Lâm Viêm ba người điều động trong cơ thể linh khí, nhanh chóng lướt qua yêu ma sơn mạch. Trên đường đi mặt. Lâm Viêm ba người. Cũng tao ngộ không ít yêu ma thú chặn lại. Nhưng cũng không có đối với bọn họ tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Đến để tam trọng thiên, có lẽ chúng ta muốn bắt đầu điều động tụ họp nhân thủ. Lâm viêm nghiêng đầu nhìn Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao, vẻ mặt thành thật nói. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho đi xuống. Để cho mỗi một trọng người phụ trách. Đem chiến lực mạnh nhất cho tổ hợp nổi Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm viêm lời nói. Khẽ gật gật đầu. Nói. Nàng biết, Lâm viêm là chuẩn bị muốn làm đại động tác. Điều động một chút mặt mấy tầng thiên cường giả trận chiến này tất nhiên là xuất sắc tuyệt luôn Sau đó trải qua hơn ngày đi đường Lâm viêm ba người rốt cuộc vượt qua kia to lớn yêu ma sơn mạch Đi tới để tam trọng thiên biên giới cửa vào Trước mặt chính là đi thông để tam trọng thiên biên giới cửa vào Chỉ cần qua nơi này Chúng ta liền coi như là hoàn toàn tiến vào cửu trọng thiên trên đại lục ba ngày để tam trọng thiên Lâm Viêm nhìn về phía trước biên giới thành trì tử tốn nói Lúc này Lâm Viêm ba người đã trôi lơ lượng ở thành trì phía trước bầu trời Để tam trọng thiên phong vân biên giới thành Là một nơi quanh năm phát sinh chiến tranh khói lửa chiến tranh không ngừng biên giới thành trì Ở chỗ này ngươi có thể thấy được liền là tới nay không thiếu hụt cường giả siêu cấp Ít nhất cũng là linh tông cấp bậc Nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ánh mắt đều là hướng phía trước Thành Trì nhìn lại. Nơi nào có thập phân mạnh mẽ sóng linh khí. Ở đó trong Thành Trì có vô số đại lão tồn tại. Đi thôi, không muốn lại dừng lại, chúng ta bây giờ cũng là nhất cấp cường giả. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật nói. Được, hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói, nặng nề gật đầu một cái. Trợt thân hình ba người đồng một cái, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên kia cảnh trong thành trì bay phút đi. Dầm dầm. Văn lúc từng đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viêm ba người lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên kia cảnh trong thành trì bay qua. Tốc độ bọn họ rất nhanh, hoàn toàn không phải bình thường tu luyện giả có thể so sánh. Kia kinh người tốc độ di động tất nhiên là làm người ta khiếp sợ không gì sánh nổi tồn tại. Oanh! Một giây ghế tiếp, một nơi hư không trực tiếp bị lâm viêm xé toạn ra. Chợt! Lâm viêm cả người trực tiếp từ giữa hư không đi ra cửa tinh linh tôn cấp bật cường giả lực lượng. Đơn giản là làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi khiếp sợ. Thực lực của hắn tuyệt đối là siêu cấp nhân vật cường hoành. Ở nơi này dạng lực lượng trước mặt, may là cái này biên giới bên trong thành, vô số cường giả. Hơn nữa quanh năm cuộc sống ở giữa chém giết. Cũng là cảm nhận được một vệt sợ hãi. Là cửa tinh linh tôn mới tới sao thật là quá mạnh. Là một tiểu tử chưa giáo máu đầu a Còn trẻ như vậy cửa tinh linh tôn cường giả làm sao có thể ta đi thiên phú này kinh khủng mực nào ạ Nhìn thấy trên bầu trời lâm viêm mấy người. Vừa cảnh phong vân trong thành trì. Toàn bộ tu luyện giả. Trên mặt đều là lộ ra một vệt đậm đà vẻ khiếp sợ. Bọn họ ánh mắt. Mặt đầy kinh ngạc nhìn bên kia cảnh trên thành trì không không chung. Đột nhiên từ giữa hư không đi ra lâm viêm trên người. Kèm theo đồng thời. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị mỹ nữ cũng là từ kia hư không thành trì chính giữa đi ra tốc độ bọn họ. Như cú thật nhanh. Một cái trước mắt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi còn có hai cô gái đẹp, người này rốt cuộc là ai vậy bên người lại đi theo đẹp như vậy tiểu tỉ tỉ. Không biết ai, nhìn cái này tư thế, có lai lịch lớn a Đúng vậy, cửu kinh linh tôn cũng không cần dẫn đến tốt. Trong nháy mắt, vô số tu luyện giả. Đối với Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu ba người. Đều là duy trì vẻ kính sợ. Bọn họ có thể không muốn trêu chọc như vậy một người đại lão. Bởi vì, cổ kinh linh tôn cấp bậc thực lực. Hiển nhiên là có thể trong nháy mắt đưa bọn họ cho nhẹ nhàng thoái mái liền giải quyết. Thực lực kia căn không là bọn hắn có thể chống lại. Đi thôi. Vào xem một chút. Cái gọi là để tam trọng thiên phong vân biên giới thành. Trong này. Kết quả có bao nhiêu người mạnh mẽ. Lâm viêm liếc mắt nhìn hai nàng tử tốn nói. Ngay sau đó thân hình hắn dẫn đầu di động cả người trong nháy mắt liền rơi vào phía dưới mặt đất. Hắn đứng ở phong vân biên giới thành trì chính giữa, ánh mắt hướng bốn phía tu luyện giả nhìn lại. Tất cả mọi người cảm nhận được lâm viêm khí tức sau. Đều hết sức tự nhiên trốn tránh mở bởi vì. Bọn họ từ trên người lâm viêm. Cảm nhận được một cổ thập phân mạnh mẽ lực áp bách. Cổ lực lượng kia căng không là bọn hắn có thể chống lại. cửu tinh linh tôn, há là tầm thường cường giả có thể chống đỡ sức mạnh chèn ép Điều này hiển nhiên là đùa. Nơi này tất cả mọi người đều là lấy thực lực tới tôn sùng đối thủ. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu từ trên bầu trời đáp xuống. Nhìn những người đó đối với chính mình sợ hãi. khinh miệt cười cười. Nói. Cái thế giới này thân chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới đương nhiên là lấy thực lực tới tôn sùng đối thủ. Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Nói. Bất quá hát. Đây là một cái biên giới địa phương. Ở chỗ này, nhất định là sẽ không thiếu cường giả. Thật sự bằng vào chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Không sai. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là đồng ý gật đầu một cái. Bọn họ vô cùng rõ ràng cách này để tam trọng thiên biên giới thành trì đáng sợ đến cỡ nào. Ở chỗ này thứ không thiếu nhất ít dĩ nhiên chính là cường giả. Bởi vì, bốn phía tùy tiện đứng một người đi ra, vậy cũng là linh tôn cấp bật tu luyện giả. Thực lực tuyệt đối là siêu cấp nhân vật cường hoành. Hoành đông ngay tại lâm phim ba người chuẩn bị tìm một nơi tạm thời ở lại nghỉ ngơi một chút thời điểm. Một cái khách sản đại môn. Bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Hoàn toàn cho lật đổ. Chợt, một người tu luyện thân hình, vừa gì từ giữa hư không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gã cường giả kia quang đái đến có chút ít tàn nhẫn cố ý, nhưng càng nhiều, hay lại là tức giận. Lão tử hôm nay liền không trả tiền thế nào các ngươi muốn như thế nào chẳng lẽ còn mong muốn ta cho xếp hay sao một tên ngũ tinh linh tôn phát điên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 993 sát cây bát hầu. Khiếp sợ mọi người kia ngũ tinh linh tôn tử khách điếm chính giữa đi ra. Ánh mắt. Hướng bốn phía nhìn sang. Trợt, rơi vào Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu ba trên người. Bất quá, người. Tu luyện kia ánh mắt trọng điểm hay lại là đưa mắt nhìn ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trên người. Đối với Lâm Viêm, nhưng mà đảo qua một cái. Dù sao, Lâm Viêm là một người nam nhân, hắn không có hứng thú chút nào. Ngược lại. Đối với Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao lớn như vậy mỹ nữ. Người tu luyện kia. Ngược lại là vô cùng có hứng thú Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tà ác nụ cười Nhìn hai vị mỹ nữ Nói Hai vị mỹ nữ Các ngươi dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ a Không như tối hôm nay Đi với ta ngủ đi Người tu luyện kia ánh mắt chính giữa Mang theo vô tận khinh nhờn ý Ngôn ngữ chính giữa Tự nhiên cũng là muốn phải đem lâm viêm bên người hai nữ nhân Cho hung hăng theo như ở dưới người mình. Thu thập một phen. Nhưng là hắn cũng không biết chính mình ngô xuẩn như vậy hành động đắc tội ba gã linh tôn cấp bậc cường giả. Người này không muốn sống chứ lại cao chiêu trọc ba gã linh tôn cấp bậc cường giả. Tí tí. Thật là một người điên à. Uống nhiều nghe nói người này vừa mới bị nữ nhân bỏ rơi cho nên suy nghĩ có chút không bình thường a Đúng vậy. Người chung quanh nhìn thấy người tu luyện kia Lại muốn đánh lâm viêm bên người Lý Mộng Sao cùng Diệp Hiểu Hiểu chú ý Sắc mặt nhất thời trầm xuống Tất cả mọi người bọn họ đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Hưu hưu hưu Mọi người ở đây đối với tên kia ngũ tinh linh tông cường xả cảm thấy nghi ngờ thời điểm Người tu luyện kia thân hình Nhất thời giống như rượu mì di động lên thân hình hắn Có thể xuyên thấu giữa hư không như thế Lại không ngừng kiểm lược Một màn này để cho lâm viêm đám người ngược lại hơi sưởng sờ Nhất là chung quanh cường giả Nhất thời cả kinh Ta tào Tình huống gì chẳng lẽ hắn là linh tôn cường giả sao không nên à người này Không phải là ngũ tinh linh tôn sao ta đặc biệt sao Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn người tu luyện kia Mang theo vẻ kinh hãi Bất quá Lâm Viêm khóe miệng, nhưng là câu khởi vẻ khinh thường độ cong. Hắn nhìn kia nhanh chóng hướng tự mình di động tới ngũ tinh linh tung cũng không có sợ hãi chút nào. Càng không có nửa điểm sợ hãi. Mặc dù trước mắt người tu luyện này nhìn như là ở giữa hư không tiến hành di động. Nhưng là Lâm Viêm lại là vô cùng rõ ràng đây chẳng qua là linh kỹ tính đặc thù mà thôi. Một đảo thân pháp linh kỹ. Để tên này ngũ tinh linh tông tốc độ di động Nhìn giống như là ở giữa hư không tiến hành qua lại như thế Nhỏ như vậy mánh khóe đối với Lâm Viêm mà nói Nhất định chính là chút tài mọn Lâm Viêm hoàn toàn không có đem cho coi ra gì Tìm chết ra hòa Lâm Viêm nhẹ dọng một lời Bàn tay một phen Nhất thời một cổ bàng bạc lực lượng Từ Lâm Viêm trong cơ thể Cuồn cuộn mà ra Vẻ này mạnh mẽ hỏa thuộc tính linh khí Trong nháy mắt sẽ để cho tên kia ngũ tinh linh tông cấp bậc cường giả Đứng tại chỗ Căn không cách nào nhúc nhích phân nửa Linh tôn trong nháy mắt Tên kia ngũ tinh linh tông cường giả sầm mặt lại Hắn mặt đầy kinh hãi nhìn lâm viêm Bị lâm viêm thực lực hoàn toàn đánh thức Nguyên còn có chút say say Nhưng là bây giờ Nhưng là trong nháy mắt liền thanh tỉnh qua bởi vì Lâm viêm toàn thân thật sự bộc phát ra cổ tinh linh tôn cấp bậc thực lực. Hoàn toàn để cho hắn cho tỉnh lại. Lại là cổ tinh linh tôn đại thần ta sai là ta sai. Trong nháy mắt. Tên kia ngũ tinh linh tôn cấp bật tu luyện giả. Nhất thời khóc tỉ tê quỳ xuống lâm viêm trước mặt. Bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Đối mặt lâm viêm kia thực lực mạnh mẽ. Hắn quả thực không dám lại tiếp tục phách lối đi xuống. Bởi vì cửa tinh linh tôn tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Bây giờ biết sợ hãi mới vừa rồi ngươi làm gì vậy đi nhìn thấy trước mặt tu luyện giả quỳ ở trước mặt mình. Lâm viêm nhích miệng lên vẻ khinh miệt độ cong. Hắn nhìn lên trước mặt ngũ tinh linh Tông tu luyện giả. Lạnh lùng nói. Nếu treo chọc ta. Vậy sẽ phải vì thế trả giá nặng nề. Cho nên hôm nay ta là tuyệt đối không thể nào bỏ qua ngươi. Ngươi hảo hảo tiếp nhận vận mạng mình đi. Tử vong. Đối với ngươi mà nói. Có lẽ là một món vô cùng khoái trá sự tỉnh Đời sau thật tốt làm người đi. Oanh. Nói xong, lâm viêm lòng bàn tay chính giữa. Nhất thời phun trào ra một cổ thập phân mạnh mẽ hỏa diếm. Ngọn lửa kia lực lượng. Trong nháy mắt liền đem tên kia ngũ tinh linh tông cấp bật tu luyện giả. Trong khoảnh khắc cho hóa thành cho bụi. a Chỉ nghe một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra Lâm viêm nhìn lên trước mặt ngũ tinh linh tông cấp bật tu luyện giả Ở trước mặt mình hoàn toàn hóa thành cho buổi sau Cả người hắn trên mặt không có chút nào biểu tình Mặt đầy lạnh nhạt bộ dáng không chút nào một chút sợ hãi Máu lạnh ổn định Đây là người tàn nhẫn tu luyện giả T Người chung quanh nhìn thấy một màn này đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi linh khí Đối mặt Lâm Viêm bực này thực lực mạnh mẽ trong lòng bọn họ có, chỉ có sợ hãi. Trừ hãi sợ, cũng chỉ có sợ hãi. Lâm Viêm dùng tự mình hành động hướng mọi người trực tiếp chứng minh. Chính mình kia thực lực mạnh mẽ. Không là bọn hắn có thể dẫn đến. Ngay sau đó, Lâm Viêm ánh mắt hướng bốn phía xem dịch vui tu luyện giả quét nhìn qua. Tất cả mọi người đang bị Lâm Viêm chỉ cho mắt đối mắt đến sau, cũng trong nháy mắt yên lặng cuối đầu. Cở kinh linh tôn, đó cũng không phải là đùa. Lại tiến hành một phen khắc khổ tu luyện. Tấn cấp tiến vào linh thánh cấp bậc cường giả cũng là rất có thể sự tình. Cho nên bọn họ không thể trêu vào. Tán đi tán, nếu không đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ đem mạng nhỏ mình cho qua đời ở đó. Đúng vậy, người này thật sự là quá kinh khủng. Cho hay sau khi xem xong, mọi người đều là thét liền lập tức muốn tan cuộc. Bởi vì chiến đấu đã chấm dứt. Lâm Viêm, dùng bản thân thủ đoạn, hoàn toàn chấn nhiếp mọi người. Sau đó, Lâm Viêm nhóm ba người đi ở phong vân biên giới thành trì chính giữa. Sau đó tìm một nơi hiếu khách nhất sản. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ nguyên nhân cho nên phương diện giá tiền tự nhiên cũng là lấy được rất tốt ưu đãi. Ở nơi này giảng giá cả ưu đãi bên dưới. Lâm Viêm đám người chỗ ở phương. Tuyệt đối là phong vân biên giới bên trong thành Hiếu khách nhất sàn Lâm Viêm ca ca Chúng ta đã đến để tam trọng thiên biên giới Kế tiếp là trực tiếp đi để tam trọng thiên chủ thành sao Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm Mặt đầy hiếu kỳ hỏi Lâm Viêm cao mày suy tính một chút Sau đó nói Để tam trọng thiên Là một cách cường giả như vân địa phương Nơi này Linh tôn một bó to Cho dù là Linh Thánh Kia cũng không khả năng xưng bá Chúng ta Còn cần hành sự cẩn thận Cho nên Chủ thành tạm thời sẽ không đi Trước từ bên bờ phát triển đi Để cho thiên minh tụ họp lớn mạnh lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 994 một đám lão thử Kẻ đuổi theo Lâm Viêm mặt đẩy ninh ra nói Hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt Đối với đi tới để tam trọng thiên Hắn cũng không có xúc động như vậy Trực tiếp mang theo toàn bộ tu luyện giả Hướng luyện khí tông sông lên Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Mình bây giờ thực lực coi như là cộng thêm toàn bộ thiên minh Chỉ sợ cũng không phải là luyện khí tông đối thủ Luyện khí tông có thể là cả cửa trọng thiên trên đại lục mạnh nhất Ba một trong những đại thế lực Thậm chí Nếu là đem luyện khí tông âm thầm ẩm núp thiết lực cho điều động lời nói. Sẽ là trực tiếp xưng bá toàn bộ cửa trọng thiên đại lục tồn tại. Một điểm này, Lâm Viêm thì sẽ không chút nào nghi ngờ. Lâm Viêm nói đúng. Chúng ta bây giờ cũng không thể đi chủ thành. Nếu không lời nói. Đối với chúng ta mà nói. Đó là một con đường chết. Diệp Hiểu Hiểu Phụ họa nói. Nàng đối với lâm viêm kế hoạch cùng an bài cũng tương đối đồng ý Bởi vì bọn họ bây giờ cũng không có thực lực chống lại luyện khí tung Luyện khí tung làm là siêu cấp bá chủ cấp thế lực khác tất nhiên không phải là tầm thường thế lực có thể chống lại Mặc dù bây giờ lâm viêm thiên minh đã trải dòng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Nhưng là không thể nào cùng luyện khí tung chống lại Trước nghỉ ngơi đi chúng ta ngày mai sẽ rời đi chỗ này Lâm viêm tử tốn nói, U, V, K, Q, M. Hai nàng khẽ gật gật đầu. Sau đó, ba người mỗi người nghỉ ngơi. Lâm viêm ở trong phòng mình. Lập tức chìm thần nhắm. Bắt đầu cố gắng bắt đầu tu luyện hắn ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. Trong tay ghét xuất tu luyện ấm kết Sau đó vận chuyển chính mình thiên giai đại viên mãn công pháp cỡ thiên phần viêm quyết tiến hành tu luyện. Kenh. Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên một, một, một lần. Chỉ nghe một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm viêm tốc độ tu luyện. Chứ đúng a bị ngàn tầng bảo tháp tiến hành cấp tốc tăng lên. Không chỉ có như thế, bởi vì cửu thiên phần viêm quyết đã thành công tấn thăng trở thành thiên giai công pháp nguyên nhân. Cho nên, lâm viêm tốc độ tu luyện, so với lúc trước, nhanh không phải là một điểm nửa điểm. Dầm sầm dầm Bàng bạc linh khí ở lâm viêm dưới sự khống chế Điên cuồng ở lâm viêm trong cơ thể vận chuyển Lâm viêm hấp thu chung quanh thiên địa linh khí Ở gân mạch chính giữa chỉ cần vận đi một vòng Sau đó liền trực tiếp đem rót vào chính mình trong đan điền Như thế tu luyện kéo dài suốt cả một buổi tối Lâm viêm Cũng không có trực tiếp tiến vào linh tôn chuyển một cái cổ tinh linh tôn trên Hay lại là cửa chuyển cửa tinh linh tôn? Chỉ có đi qua cửa chuyển dưới tình huống mới có thể tấn thăng trở thành một xanh linh thánh cấp bậc cường giả. Nếu không lời nói, cho dù là dùng đan dược, vậy cũng là không có khả năng vọt thẳng phá cửa chuyển. Bởi vì đạt tới linh thánh cấp bậc cường giả, kia không chỉ có có thể đạp phá tư không, tư không qua lại. Vẫn có thể đem hư không tiến hành biến đổi, sử dụng hư không tới đối với người tiến hành phong tỏa tính công dịch. Thực lực kia tuyệt đối không phải tầm thường tu luyện giả, có thể so sánh với. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu ăn xong điểm tâm sau. Lúc này liền rời đi khách điếm. Ba người bọn họ thân hình bay lên trời, hướng phong vân biên giới bên ngoài thành trì chạy như bay. Ba người tốc độ rất nhanh thoáng cách liền biến mất ở phong vân biên giới bên cạnh thành cảnh vị trí. Tìm, người, lập tức đi chặn lại, đám người này trên người, nhất định là có bảo bối. Cường giả như vậy, trên người nếu là không có bảo bối lời nói, vậy thì có dự. Không sai. Mấy cái nút trong bóng tối tu luyện giả, nhìn lâm viêm ba người nhanh nhanh rời đi, mặt đầy ngưng trọng nói. Lúc này, lâm viêm ba người bay lên không phi hành. Lấy cực nhanh tốc độ cách xa phong vân biên giới thành Có lão thử theo kịp Lâm viêm bay ở phía trước Nhẹ nhàng cười cười Nói Lão thử lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu Hai người xứng sờ trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ Chúng ta hay là chờ một chút bọn họ đi Đem tốc độ đem thả chậm một chút Nếu không lời nói Bọn họ liền không đuổi kịp Lâm viêm khinh miệt cười cười Nói Ngạch Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu xứng sờ. Chợt đem tốc độ phi hành. Đem thả chậm xuống rất nhanh. Phía sau liền có mấy tên cường giả đuổi kịp bọn họ một đuổi theo. Liền lập tức đem lâm viêm ba người bao vây lên xem ra các ngươi là đang chờ chúng ta à thật là cuồng vọng ra hỏa Dẫn đầu là một gã thổ thuộc tính tu luyện giả. Cở tinh linh tôn cấp bậc, nhiễm nhiên là một cái cường giả siêu cấp. Bên cạnh hắn đi theo lưỡng xanh nhị tinh linh tôn, một tên tứ tinh linh tôn còn có hơn 10 người linh tôn. Đây là một nhánh tương đối mạnh mẽ tu luyện giả đội ngũ. Các ngươi là đang tìm chúng ta lâm viêm nhích miệng lên vẻ khinh miệt độ cong. Nhìn lên trước mặt tu luyện giả. Cười lạnh nói. Không sai. Nếu biết. Vậy thì ngoan ngoán đem trên người thứ tốt cũng cho giao ra. Nhất là ngươi trường khống thiên hòa. Tốt nhất là đàng hoàng giao ra Dẫn đầu tu luyện giả nhìn lâm viêm Nhích miệng lên một tia cười lạnh Cùng lúc đó Hắn mang lính tu luyện giả Rối giết đem lâm viêm ba người bao vây lên trong cơ thể linh khí Đều là vào giờ khắc này sôi sùng sụp lên hôm nay các ngươi nếu không phải đem trên người mình toàn bộ thứ tốt cho giao ra lời nói Như vậy chờ các ngươi Liện chỉ có chết Không sai Chúng ta tới chính là cầm trên người bọn họ đồ vật Nếu là phản kháng Một con đường chết Dầm sầm dầm Vừa dứt lời Chi này mạnh mẽ tu luyện giả đội ngũ Đều là đem trong cơ thể mình linh khí Điên cuồng điều đồng trợt Đồng thời hướng về phía lâm viêm Ba người hung hăng áp chế qua Kia kinh người linh khí Trong nháy mắt liền trong cùng một lúc Hung hăng đè ở lâm viêm Ba người hết sức Oanh Nhất thời Lâm viêm ba người liền thừa nhận kia linh nhiệt kinh hoàng lực lượng Vẻ này làm người ta quả thực để cho người khiếp sợ không thôi Các ngươi cứ như vậy chết ở chấn chúng ta ếp bên dưới đi Sấn đầu cổ tinh linh tôn nhìn lâm viêm ba người mặt đầy cười lạnh nói Ha ha Nghe người tu luyện kia lời nói Lâm viêm nhất thời khinh thường cười một tiếng Nói Như vậy lực lượng Cũng muốn đem chúng ta tên họ bắt lại Thật là ngây thơ cực kỳ Xem ra Các ngươi mặc dù cuộc sống ở để tam trọng thiên Nhưng là đối với lực lượng Vẫn còn có chút không đủ biết a Oanh Dứt lời Lâm viêm quả đấm nhất thời nắm chặt Chợt Một cổ mạnh mẽ linh khí hỏa diếm Ở lâm viêm quanh thân Điên cuồng thiêu đốt lên kia cổ chích nhiệt hỏa diếm Đem lâm viêm cả người cũng gói lên sau đó Ở lâm viêm dưới sự khống chế. Bay thẳng đến đối phương tất cả mọi người ngưng tụ ra linh khí sức mạnh chèn ếp. Chống cử đi. Dầm rầm Hai cổ lực lượng đụng nhau, phát ra từng đảo tiếng nổ vang. Kia uy lực kinh khủng để cho chung quanh tu luyện giả đều là dối giết chợt lui. Làm sao có thể dẫn đầu cửa tinh linh tôn, mặt đầy khiếp sợ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 995 hoàn toàn phòng ngự đều là cổ tinh linh tôn cấp cường giả. Nhưng là lâm viêm toàn thân thật sự tản mát ra khí tức. Lại là hoàn toàn còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Không chỉ có như thế, lâm viêm một người khí thế đã đủ để chống lại tất cả mọi người bọn họ. Người này tại sao tản mát ra khí tức, mạnh mẽ như vậy sắp tấn thăng cổ tinh chuyển một cách linh tôn cấp cường giả. Không thể cùng hắn ngạnh cương, nếu không lời nói, chúng ta ăn thiệt thòi. Không sai. Cảm nhận được Lâm Viêm toàn thân thật sự tàn mát ra uy áp kinh khủng. Đem Lâm Viêm đám người cho đoàn đoàn bao vây, lại bị Lâm Viêm cho chấn lui ra ngoài những cường giả kia. Trên mặt đều là lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Viêm sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Điều này thật làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Các ngươi không phải là nghĩ tưởng từ trên người chúng ta cướp đoạt đồ vật sao tới a Bây giờ ta liền đứng ở chỗ này. Có chuyện lời nói. Các ngươi liền đi thử một chút. Nhìn một chút mình có thể hay không đi lâm viêm ánh mắt từ chung quanh tu luyện giả trên người từng cái quét qua. Nhích miệng lên một vệt cười trào phúng cho. Hắn hoàn toàn không có đem đám người này cho coi ra gì. Toàn thân bị nóng bỏng thiên hỏa Trực tiếp gói lên hừp. Tiểu tử Không nên quá cuồng Coi như thực lực ngươi đã tiếp cận với cổ tinh chuyển một cách linh tôn Nhưng chúng ta có thể là có mấy tên linh tôn Cộng thêm hơn 10 người linh tôn Dẫn đầu cổ tinh linh tôn cường giả nhìn lâm viêm Giận xên một tiếng Nói Hôm nay Ngươi coi như là liều mạng Cũng khó thoát khỏi cách chết Lên cho ta đồng thời giết chết người này Ừ Theo dẫn đầu cẩu tinh linh tôn cường giả một tiếng quát lên. Toàn bộ cường giả. Đều là đủ cùng ra tay. Bắt đầu tấn công lâm viêm ba người. Huyền dai cao cấp linh khí thổ chi vách tường. Huyền dai cao cấp linh khí. Từng đảo mạnh mẽ linh khí bị những cường giả kia toàn bộ thi triển ra rầm rầm rầm. Nhất thời từng đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Cùng lúc đó. Từng đảo mạnh mẽ linh ký điên cuồng hướng về phía lâm viêm ba người công qua mỗi một đảo. Đều đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Tề tủ lâm viêm trong ba người đem hư không hoàn toàn vỡ ra hỏa diễm kim Trung cháo. Lâm viêm hai tay hợp lại, chợt quát một tiếng. Nhất thời, một đảo bàng bạc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Oanh, kia nóng bỏng hỏa diễm thoáng cách ngay tại lâm viêm quanh thân tạo thành một đảo hỏa diễm kim Trung cháo ình tĩnh phảnh. Chợt, chung quanh vô số công kích, toàn bộ nền ở lâm viêm hỏa diễm kim trung cháo phía trên phát ra từng đạo to lớn tiếng vang trầm trầm. Chuyện này, một giây ghế tiếp, những thứ kia tấn công lâm viêm ba người tu luyện giả, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ mặt đầy giật mình nhìn lâm viêm, bị lâm viêm thực lực cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Người này Làm sao có thể cửu tinh linh tôn dẫn đầu cường giả chừng ngây mồm ngưng mắt nhìn lâm viêm Lại có thể phòng ngựa xuống mọi người chúng ta đồng thời phát ra công kích Khanh khách vừa nói cửu tinh linh tôn dẫn đầu cường giả Quả đấm nhất thời nắm chặt lên tiểu tử này Kết quả lai lịch gì như thế này mà cường chẳng lẽ là những thế lực kia thiên tài tuổi tác như vậy Xem ra không phải là người tầm thường vật ả nghe nói cổ trọng thiên trên đại lục Có một tên thiên tài tuyệt thí, được đặt tên là Lâm Viêm, ở cửu trọng thiên trên đại lục, đã có không thể coi thường thực lực. Ta biết nọ vậy thiên tài, nghe nói sáng lập thiên minh, đã là hạ tam thiên, trung tam thiên thiết lực cấp độ bá chủ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 996 đổi ra khỏi trận pháp. Nghĩ tới đây chi này cường giả đội ngũ toàn bộ tu luyện giả đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ bị lâm viêm mới vừa rồi triển hiện ra thực lực, hoàn toàn cho khiếp sở đến. Rõ ràng đều là cổ tinh linh tôn cấp bậc cường giả. Nhưng lâm viêm thực lực, lại hoàn toàn vượt qua lão đại bọn họ quá nhiều. Lão đại. Nhìn sáng sấp chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ à nếu không chúng ta trực tiếp rút lui chứ đúng vậy Lão đại Nếu là lưu lại tiếp tục chiến đấu lời nói Chúng ta có thể sẽ thua thiệt Cường giả đội ngũ tu luyện giả ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở lão đại bọn họ trên người Tên kia cổ tinh linh tôn cấp cường giả trên người Nghe bên người thủ hạ mình lời nói Dẫn đầu tới cướp bóc lâm viêm cổ tinh linh tôn cấp cường giả Chào mày lên hắn đang suy tư Cơ To À Muốn tiếp tục hay không đồng thủ Bởi vì Lâm Viêm vừa mới thật sự biểu diễn ra thực lực Đã để cho bọn họ cảm nhận được to lớn lực áp bách Như vậy lực lượng căn không là bọn hắn có thể chống lại Liên quan đặc biệt sao Sợ cái gì ngắn ngủi suy nghĩ sau Cửu tinh linh tôn cấp cường giả bảo nổ mắng một tiếng Nói ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một tiểu tử chưa giáo máu đầu hay sao hung hăng thu thập bọn họ một hồi dầm rầmm nói xong kia kiểu tinh linh tôn cấp cường giả trong cơ thể linh khí nhất thời toàn bộ cuồn cu củan ra một tổ cực kỳ mạnh mẽ lực áp B hung hăng rơi vào Lâm viêm cùng lý Mộng giaoo còn có dịp hiểu hiểu trên người kết trận hôm nay nhất định phải bắt hắn lại môn Theo là được linh tôn cấp cường giả một tiếng quát lên Toàn bộ tu luyện giả lúc này bắt đầu vào vị trí Sau đó trong tay thật nhanh ghét xuất một đảo tu luyện ấm kết Dầm dầm dầm Theo đến trong tay bọn họ tu luyện ấm kết thật nhanh ghét xuất Từng đảo bàng bạc linh khí Nhất thời điên cuồng cuồn cuộn mà ra Vẻ này mạnh mẽ linh khí Thoáng cách liền đem lâm viêm ba người cho đoàn đoàn bao vây lên trợt Nhanh chóng liên tiếp thành một đường tia Kia một đường tia Đem ba người bọn họ cho chói buộc ở trung tâm Tiểu tử Coi như ngươi thiên phú cực cao Cho dù ngươi là không biết dùng người vật Hôm nay Ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi nơi này Dẫn đầu cường giả nhìn Lâm Viêm Nhích miệng lên vẻ khinh miệt nộ cười Lâm Viêm nghe lời hắn khinh thường cười một tiếng Nói Chỉ bằng thực lực ngươi Ngươi cảm thấy Ngươi có tư cách đó nói với ta lời nói như thế sao hử Chúng ta đều là cổ tinh linh tôn cấp cường giả Ngươi cho rằng là ngươi có thể rất mạnh mẽ đi nơi nào sao hôm nay Chính là ngươi chết hiểu thời điểm Biến đổi trận hình đuổi ra khỏi trận pháp Oanh cửu tinh linh tôn cấp cường giả ngạch vừa dứt tiếng Toàn bộ tu luyện giả Đều là vào giờ khắc này Đem toàn thân linh khí Cũng trong nháy mắt này, hoàn toàn điều động vẻ này bàng bạc lực lượng. Quả thực làm người ta khiếp sợ không thôi. đuổi ra khỏi trần pháp, chính giữa không có bất kỳ không khí. Đem không gian áp. Xúc đến mức tận cùng một loại linh tôn cường giả mới có thể thi triển ra trần pháp. Mà dạng trần pháp phải do tên kia cửa tinh linh tôn cấp bậc cường giả tự mình chủ trì. Nếu không lời nói kiên quyết thì không cách nào thi triển ra. Không chỉ có như thế, còn có ba gã linh tôn tiến hành phụ trợ. Còn lại linh tôn ở vòng ngoài tiến hành lực lượng truyền tống cung cấp cho mấy vị linh tôn. Như vậy thứ nhất, cho dù trận pháp này đối với bọn họ linh khí tiêu hao quá nhanh, nhưng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hơn nữa, đuổi ra khỏi bên trong trận pháp, không có ở không khí, liền không có linh khí. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 997 phá đuổi ra khỏi trận. Nói cách khác. Cho dù là lâm viêm có thiên giai cấp bậc linh vĩ. Ở nơi này đuổi ra khỏi trong trận pháp. Cũng là khó mà tiến hành linh khí khôi phục. Hắn có thể đủ làm chính là dựa vào trong cơ thể mình chứa đứng linh khí đem đuổi ra khỏi trận pháp cho phá giải. Trừ lần đó ra không có bất kỳ biện pháp nào. Cẩn thận trận pháp này khá là quái gì. Lâm viêm nhìn đối phương thật sự thi triển ra đảo này đuổi ra khỏi trận pháp. Khẽ cao mày. Nhắc nhở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai nàng hội ý gật đầu một cái. Quanh thân bị hùng hậu phong thuộc tính linh khí bảo vệ lên chợt Ba người dựa lưng vào nhau. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở đuổi ra khỏi trận bên bờ bình trướng trên. Đó là thuộc tính khác nhau linh khí bình trướng kim mục thủy thổ, lại thiếu duy nhất hỏa. Bốn loại thuộc tính linh khí toàn bộ hội tụ thành một đảo linh khí đuổi ra khỏi bình trướng. Đem bốn phía không khí, linh khí toàn bộ cho ngăn cách. Chúng ta thời gian có hạn. Bọn họ có bốn loại thuộc tính. Hiểu hiểu. Tiểu mộng. Các ngươi hướng về phía mục thuộc tính linh khí vị trí tấn công. Địa phương còn lại. Giao cho ta. Lâm Viêm liếc mắt nhìn đuổi ra khỏi trận pháp, vẻ mặt thành thật nói. Được, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nặng nề gật đầu một cái. Chợt điều động trong cơ thể linh khí. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành công dịch. Dầm dầm. Văn Lúc từng đảo bàng bạc linh khí điên cuồng từ hai bên trong cơ thể phun trào mà ra. Kèm theo đồng thời. Lâm Viêm cũng là điều động trong cơ thể khí tức. Bắt đầu phá giải chi này mạnh mẽ đội ngũ đổi ra khỏi trận pháp Các ngươi liền không nên lãng phí khí lực Chỉ dựa vào các ngươi chút thực lực này Là tuyệt đối không thể có thể đem chúng ta đuổi ra khỏi trận pháp cho phá giải hết Nhìn lâm viêm ba người cử động Tên kia dẫn đầu cổ tinh linh tôn cấp cường giả Cười lạnh một tiếng Nói Buông tha giấy rùa đi Các ngươi không có cơ hội Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều A Lâm viêm nắm chặt quả đấm, trợt quát một tiếng, phách vương quyền. Hoành văn lúc, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm phách vương huyền nhưng là huyền dai cao cấp cấp bật linh kỹ. Tại hắn cổ tinh linh tôn thực lực thi triển bên dưới. Bột phát ra uy lực. Không kém chút nào linh Tông toàn lực thi triển ra địa dai linh kỹ. Một quyền này. Trực tiếp đập đuổi ra khỏi trận pháp. Hung hăng run dậy lên phong sát bọn hắn. Không thể để cho bọn họ từ trong trận pháp chạy thoát ra nhìn thấy lâm viêm một quyền uy lực thật không ngờ mạnh. Đầu lính kia cường giả. Lúc này la lớn. Chợt tất cả mọi người phát lực đem đuổi ra khỏi trận pháp cho thôi phát đến mức tận cùng. Một cổ áp súc lực lượng hung hăng đè ép lâm viêm ba thân thể người. Hỏa diễm, hỏa chi thương, oanh. Lâm Viêm một tiếng quát lên, nhất thời, một cổ vàng bạc hỏa diễm từ hắn trong lòng bàn tay phúng ra ngoài. Chợt kia thiêu đốt ngọn lửa, nhanh chóng ngưng tụ thành một đám lửa trường thương. Ở Lâm Viêm nắm chặt bên dưới, hung hăng hướng cách này đuổi ra khỏi trận xuyên qua đi. Đạo này hỏa diễm trường thương, cũng không chỉ Lâm Viêm một người biết. Trước chút thời gian tiêu diễm đã từng thi triển ra qua. Nhưng ở trong uy lực mặt. Nhưng là không kịp lâm viêm tam thiên vô cực khống hỏa pháp khí cổ biến hóa. Hoành trong nháy mắt, ngọn lửa kia trường thương, liền hung hăng xuyên qua đuổi ra khỏi trận pháp. Làm sao có thể lâm viêm đối thủ nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh. Bọn họ mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn kia bị ngọn lửa trường thương xuyên qua ra to lớn khô lâu đuổi ra khỏi trận. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Các ngươi đuổi ra khỏi trận cũng không gì hơn cách này. Lâm Viêm khinh thường biếu môi một cái, nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 998 cháy lên di cháy lên di Theo Lâm Viêm tiếng nói rơi xuống Kia bị xuyên ra một đảo to lớn khô lâu đuổi ra khỏi trận Quanh một tiếng Điên cuồng thiêu đốt lên trong nháy mắt Vậy mạnh mẽ đuổi ra khỏi trận Pháp Ngay tại Lâm Viêm nóng bỏng thiên hỏa thiêu hủy bên dưới Đều bị đốt diệt ngươi trận Pháp Không gì hơn cái này. Lâm viêm nhìn lên trước mặt cẩu tinh linh tôn cười khẩy. Ngay sau đó hắn đơn tay vừa lộn, nóng bỏng hỏa diễm bay lên. Chợt cả người hắn thân hình động một cái trong trước mắt liền vọt tới ngăn trở cẩu tinh linh tôn cường giả trước mặt. Ngươi, tên kia cẩu tinh linh tôn cường giả kinh ngạc nhìn trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mình lâm viêm. Ngay trong ánh mắt. tràn đầy kinh hãi. Ngươi bại. Lâm viêm nhàn nhạt một lời. Nắm chặt quả đấm. Lúc này nặng nề một tuyển. Bay thẳng đến cửa tinh linh tôn bụng. Hung hăng đập tới. Hoành nhất thanh muộn hưởng. Tên kia cửa tinh linh tôn. Nhất thời bay ngược mà ra. Phốc. Ngay sau đó. Một cách đỏ tươi huyết xịt từ tên kia cửa tinh linh tôn trong miệng thốt ra hắn trao mày. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vẻ. Lão đại. Cùng lúc đó, cổ tinh linh tôn thủ hạ, lập tức chen trúc qua dung hợp linh nghĩ của Phong Chi Vũ. Nhưng là vào thời khắc này, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trực tiếp phát động dung hợp linh nghĩ. Đối với đám kia tu luyện giả tiến hành công gích, oanh, nhất thời, một cổ to lớn cuồng Phong Long Nguyễn hung hăng hướng những người tu luyện kia cuồn cuồn cuốn tới. Ngay sau đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đem dung hợp linh ký một đảo khác Long huyền cũng là cùng thi triển mà ra. Lưỡng đảo Long huyền ở giữa không trung hội tụ đến đồng thời tạo thành một đảo to lớn hơn Long huyền Đảo kia Long huyền phản phất có thể cuốn hết thầy như thế. Lấy cực nhanh tốc độ, ngăn lại ở những người tu luyện kia trước mặt. Đáng phép là dung hợp linh ký. Nhìn lên trước mặt khổng lồ bão, mấy người tu luyện sắc mặt, nhất thời trầm xuống. Ngay sau đó, bọn họ điều động trong cơ thể linh khí Di động thân hình Muốn từ kia to lớn cuồng phong bão bên cạnh đi vòng qua Nhưng là cuối cùng nhưng là phát hiện Bọn họ đang đối mặt kia to đại phong bão Thời điểm lại là không cách nào di động chính mình thân hình Đạo này dung hợp linh khí thật là mạnh Chúng ta lại không cách nào trực tiếp chui qua lại Thật là kinh khủng linh khí à, Đúng vậy, mạnh mẽ như vậy Một đám cường giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Các ngươi muốn qua còn phải hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không Không sai, hôm nay có chúng ta ở chỗ này Các ngươi coi như là muốn qua, vậy cũng là chuyện không có khả năng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn lên trước mặt nhóm người này cường giả lạnh lùng nói Hừ, hai cái cô nàng mà thôi Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng Chúng ta sẽ sợ ngươi sao cùng tiến lên Dếp chết các nàng Dầm dầm Một đám người nhất thời điều động trong cơ thể linh khí Điên cuồng hướng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tiến lên Lý Mộng Giao có nhất tinh linh tôn thực lực tại lộ thượng Lại tăng lên một viên ngôi sao Cho nên bây giờ Lý Mộng Giao là nhị tinh cấp bậc thực lực Mà Diệp Hiểu Hiểu là là bởi vì thôn phể phong linh thực lực tăng vọt nguyên nhân Nàng bây giờ đã có lục tinh cấp bậc thực lực Cho nên trước mặt những thứ này linh tôn cùng linh tông. Đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mà nói đơn giản là dễ như trở bàn tay. Phong sát quyết chỉ nghe Diệp Hiểu Hiểu một tiếng quát nhẹ. Trong cơ thể công pháp. Trong nháy mắt vận chuyển lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 999 chấm xức oanh. Văn lúc một cổ bàng bạc linh khí khuyên khắc gian từ Diệp Hiểu Hiểu, Hiểu trong cơ thể phun trào mà ra. Chợt, Diệp Hiểu Hiểu thi triển ra một đảo huyền dai cao cấp cấp bật Linh Kỷ, hung hăng hướng đối diện cường giả đánh tới. Đảo này Linh Kỷ uy lực mạnh, nghiếm nhiên không phải là các nàng đối thủ có thể chống lại. Lúc trước dung hợp Linh Kỷ, cụ phong chi vũ, bảo như gió long huyền, đã để cho bọn họ không cách nào chống lại. Bây giờ, Diệp Hiểu Hiểu, lần nữa thi triển ra một đảo huyền dai cao cấp Linh Kỷ. Càng làm cho bọn họ khó mà tiến hành ngăn cản. Lực lượng trong nháy mắt liền bành chương tới cực điểm. Sau đó, hung hăng rơi ở trên người bọn họ. Thình thịt hoành. Chỉ nghe từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Kia từng đảo mạnh mẽ linh ký, nhất thời điên cuồng rơi vào đám kia tu luyện giả trên người. Một đám tu luyện giả đối mặt diệt hiểu hiểu công kích hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng. À à! Bọn họ trong miệng phát ra một đảo tiếp lấy một đảo thê tiếng kêu thảm thiết Sau đó Trực tiếp bị Diệp Hiểu Hiểu Linh Vĩ đánh lui Cùng lúc đó Lâm Viên đối mặt cửu tinh linh tôn cấp bật cường giả Xuất thủ không có chút nào nương tay Hắn hạ thủ thập phân tàn nhẫn Ở một quyền đem cửu tinh linh tôn cường giả cho đập lui sau Cả người thân hình Cũng là trong nháy mắt giống như thuấn di phổ thông di động qua đi Đáng dép Tên kia cổ tinh linh tôn cấp cường giả nhìn thấy lâm viêm từng bước ép sát Xâm mặt lại Chân mày gắt gao khóa chung một chỗ Hôm nay Lão tử sẽ để cho ngươi minh bạch Ngươi cách này tiểu tử chưa ráo máu đầu Có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình Lại muốn đem ta cho đánh bại Oanh Cổ tinh linh tôn nổi giận gầm lên một tiếng Không có chút nào cất xứ, đem trong cơ thể toàn bộ linh khí. Đều là vào giờ khắc này. Toàn bộ phun trào ra vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt, liền cho phép lâm viêm một cổ ác bách lực. Bất quá kia một cổ sức mạnh chèn ép ở lâm viêm trước mặt, nhưng là không có chút nào tác dụng. Nhưng mà một cách hô hấp thời gian, lâm viêm liền đem vẫy mạnh mẽ lực áp bách cho triệt tiêu. Ngươi cũng chỉ có như vậy lực lượng sao lâm viêm nhìn lên trước mặt Cậu kinh linh tôn cười khẩy Nói như vậy thực lực Liền muốn đem ta cho đánh bại Thật là ngây thơ a Bất quá ta cũng lười với ngươi Ở nơi này tiếp tục chiến đấu đi xuống chấm dứt Điện giai linh kỹ Hỏa vũ loạn phong thối Oanh Theo lâm viêm một tiếng quát lên Hắn một cước trực tiếp hướng về phía tư không đá đi Một đảo hỏa diễm bão Trong nháy mắt liền bộc phát ra kia đảo hỏa diễm long quyển. Thoáng cách liền hung hăng hướng kia cổ kinh linh tôn cấp bật cường giả cuồn cuồn cuốn tới. Khí thế của nó đơn giản là kinh khủng không dứt. Thật là mạnh địa dai cao cấp linh nghĩ. Đối mặt lâm viêm hỏa vũ loạn phong thối hỏa diễm bão. Cổ kinh linh tôn cường giả sắc mặt nhất thời hung hăng chìm xuống. Này cổ sức mạnh mạnh mẽ đã uy hiếp được lão tánh mạng hắn. Chấm dứt, lâm viêm nhìn tên kia cửa tinh linh tôn lại đang mình sai cao cấp linh kỹ dưới sự công kích Còn chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ cú thư không Khói miệng nhất thời câu khởi một vệt xéo cực đổ cong chợt kia đảo hỏa xiếm bão thoáng cách liền đem tên kia cửa tinh linh tôn cấp bật cường giả cho hung hăng bọc lên A Văn lúc, tên kia cửa tinh linh tôn cường giả phát ra một đạo bị ngọn lửa thiêu hủy thống khổ kêu thay lương thảm thiết âm thanh. Linh khí lĩnh vực. Một giây kế tiếp, hắn đem linh khí lĩnh vực mở hết. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 1000 đụng đến đại chiến nhưng là linh khí này lĩnh vực đối với ở hiện tại Lâm Viêm điện sai cao cấp linh khí hay lại là phong tỏa kỹ năng dưới tình huống căn không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì, Lâm Viêm đã sử dụng mình dai linh khí, đem cho hoàn toàn phong tỏa lên còn muốn giãy giụa sao vô dụng. Lâm Viêm chợt quát một tiếng, cả người thân hình nhất thời chợt lóe, trực tiếp tiến vào ngọn lửa kia long huyền chính giữa. Sau đó một đôi chân không ngừng điên cuồng đá vào tên kia cầu tinh linh tôn cấp bật cường giả trên người. Thình thịch vang văn lúc từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm một cước một cước bảo nổ tông Để cho tên kia cổ tinh linh tôn cấp bật cường giả Toàn thân gặp thập phân mãnh liệt bị thương nặng Ở lâm viêm mạnh mẽ kỹ năng công kích bên dưới Hắn trong nháy mắt Liền xong đời oanh chỉ nghe một đảo tiếng nổ vang lên Lâm viêm hoàn toàn trung ghép trước mặt cổ tinh linh tôn cấp bật tu luyện giả Cùng lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng sắp đối thủ giải quyết Bất quá Có một tên linh tôn cường giả nghĩ tưởng muốn chạy trốn. Nhưng là lại bị lâm viêm phát hiện ra. Lâm viêm nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong cong ngón búng ra. Nhất thời một luồng hỏa miêu bay thẳng bắn ra. hưu hỏa miêu phá toái hư không. Lấy tốc độ nhanh nhất bay đến tên kia linh tôn cường giả trước mặt. Trực tiếp chui vào tên kia linh tôn cường giả trong cơ thể. Quanh một giây ghế tiếp. Kia một luồng tiểu tiểu hỏa miêu. Liền trực tiếp thiêu đốt lên tên kia linh tôn cường giả. Nhất thời phát ra một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ác tiếng kêu thảm thiết, ở giữa không trung vang lên. Lâm viêm thiên hỏa bất quá trong nháy mắt, liền đem gã cường giả kia cho hoàn toàn đốt diệt tử vong. Đi thôi, đã chấm dứt. Ngay sau đó, lâm viêm quay đầu nhìn về phía Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu từ Tốn nói. Hai nàng khẽ gật gật đầu. Sau đó thân hình động một cái Ba người tiếp tục hướng cổ trọng thiên đại lục Để tam trọng thiên Một nơi thành trì nhanh chóng chạy tới đi qua Đó là một cách thiên minh thật sớm cũng đã điều tra điều tra địa phương tốt Ở chỗ đó có thiên minh một ít tinh anh thành viên Bọn họ dẫn đầu đã tới cách này để tam trọng thiên trên đại lục là vì muốn khảo sát một chút để tam trọng thiên Dù sao bây giờ thiên minh thực lực Đã trải rộng đến để tứ trọng thiên trên đại lục Tự nhiên làm theo Liền muốn đem chính mình nanh vuốt Cho mở rộng đến để tam trọng thiên Nhưng mà Để tam trọng thiên Có vô số thiết lực to lớn Thực lực bọn hắn Nhưng là tương đối nhân vật cường hoành Lấy thiên minh thực lực Muốn ở nơi này để tam trọng thiên Tiến hành phát triển lời nói Còn cần càng cố gắng mới được Bởi vì đây là một cái cực độ tàn khốc địa phương Dầm dầm ngay tại lâm viêm cùng Lý Mộng Giao, Diệp Hiểu Hiểu ba người bay nửa ngày sau. Bọn họ đi tới một tòa thành trì phía ngoài cửa chính. Xa xa đã nhìn thấy lưỡng đảo mạnh mẽ linh khí từ bên trong thành phóng lên cao. Vậy mạnh mẽ linh khí trong nháy mắt, liền cùng thiên địa kết nối. Sau đó, một đảo địa giai cấp bật linh khí thi triển ra một gã khác tu luyện giả tự nhiên cũng không yếu Lưỡng danh linh tôn đỉnh phong cấp vật cường giả, xảy ra chiến đấu. Kia xuất thủ dĩ nhiên là kinh thiên động địa tồn tại. Ta đi, lại đang mạnh mẽ như vậy. Một bên, có một ít tu luyện giả, xa xa nhìn thấy bên kia chiến đấu, mặt đầy kinh hãi nói. Bọn họ bị trước mặt chiến đấu cho khiếp sợ chừng ngây mồm, hoàn toàn cảm giác không cùng một đẳng cấp. Thật là một cái cường giả như vân địa phương A Lâm viêm thở dài nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 100001 ở lại đây đi mới vừa đến một tòa để tam trọng thiên đại lục bên bờ giải đất. liền đụng phải một trận kinh thiên đồng địa như vậy chiến đấu. Lưỡng xanh cường giả siêu cấp ở giữa không trung tiến hành đối chiến. Đem chọn cách trong thành trì toàn bộ cường giả cũng cho kinh động. Những cường giả kia dối giết tứ tán lui ra thân sợ bị vậy mạnh mẽ gần sóng năng lượng cho ảnh hưởng đến. Dù sao, đây chính là lưỡng danh cường giả siêu cấp A. Chúng ta từ bên cạnh đi qua đi, nhìn cách bộ dáng này, nơi này, nhất thời bán hội, thì sẽ không chấm dứt. Lâm Viêm nhìn về phía trước chiến đấu, vẻ mặt hành thật nói. Được, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm Viêm lời nói, khẽ gật gật đầu. chợt thân hình ba người đồng một cái, hướng một bên bay qua. Tốc độ bọn họ rất nhanh trong trước mắt liền tránh rời khỏi đi. Ba người hiển nhiên là không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhưng bất đắc dĩ, lâm viêm ba người muốn đi có thể là đối phương những cường giả kia, cũng không như bọn họ ý. Mấy vị, nếu nhìn thấy, vậy thì ở lại đây đi. Đột nhiên trong hư không. Một đảo lạnh giá lời nói, chuyển vào lâm viêm ba trong tay người. Kia thanh âm lạnh như băng, khiến cho người cảm nhận được một cổ mãnh liệt sát ý. Là nhị chuyển linh tôn. Lâm viêm nghe kia thanh âm lạnh như băng. Cảm nhận được vẻ này nặng nề khí tức. Cả người chân mày. Nhất thời nhú một cái. Một cổ thập phân sức mạnh mạnh mẽ ở linh hồn hắn lực cảm biết chính giữa xuất hiện. Cổ lực lượng kia khiến cho người cảm thấy một tia khó giải quyết. Nhị chuyển linh tôn cực kỳ cường hoành tồn tại. Mặc dù lâm viêm trước đã đối mặt với tứ chuyển linh tôn cấp bật cường giả. Nhưng là nhị chuyển linh tôn. Như cũ không phải là lâm viêm có thể tùy tiện chống lại tồn tại. Dù sao, bất kể nói thế nào nhị chuyển linh tôn cũng là cao hơn chừng lâm viêm nhị chuyển tồn tại. Chúng ta chỉ là muốn đi qua mà thôi. tiền bối. Không cần thiết ngăn trở chúng ta con đường chứ lâm viêm nhìn về phía trước hư không. Từ tốn nói. Nghe lâm viêm lời nói. Kia nhị chuyển linh tôn cường giả thân hình. Thoáng cách liền từ giữa tư không đi ra theo vư không một cơn chấn động. Nhị chuyển linh tôn cường giả. Liền xuất hiện ở lâm viêm ba người trước mặt. Lâm viêm đỉnh thần nhìn lại, nhị chuyển linh tôn cường giả, lại là một ông già Còng lưng thân hình có vẻ hơi cong. Thế nhưng một thân mạnh mẽ sóng linh khí, nhưng là để cho lâm viêm trở nên cảm thấy khiếp sợ. Hảo cường lực lượng. Xem ra người này ở nhị chuyển linh tôn trên cấp bật mặt đã dừng lại nhiều năm Cảm nhận được còng lưng thân hình lão giả toàn thân thật sự tàn mát ra khí thí Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu tất cả giật mình Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lão giả này trong cơ thể ẩn chứa nhị tinh linh tôn cường giả lực lượng So với bọn hắn trong tương tượng mạnh hơn Các ngươi nếu đi tới nơi này Như vậy hôm nay cũng không cần nghĩ tưởng liền khinh địch như vậy rời đi. Nhị chuyển linh tôn cường giả. Còng lưng thân hình lão giả. Nhìn lâm viêm ba người. Lạnh lùng nói. Nếu là ngươi môn ngoan ngoán đi vào khuôn khổ. Có lẽ ta có thể cho các ngươi chết dễ dàng một chút. Nhưng nếu là các ngươi muốn phản kháng lời nói như vậy thật xin lỗi. Ta bảo đảm các ngươi hôm nay sẽ chết rất thảm. Há hạ! Lâm Viêm nghe vậy, khó miệng nhất thời câu khởi vẻ kinh miệt độ cong. Muốn để lại chúng ta vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không chuyện kia oanh. Theo Lâm Viêm một tiếng quát lên hạ xuống. Toàn thân hắn trong cơ thể nóng bỏng hỏa Diễm linh khí. Trong nháy mắt, liền bảo trùng ra vẻ này bàng bạc linh khí. Nhưng mà trong khoảnh khắc, liền đem chung quanh tư không. Cho toàn bộ bao phủ lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 1.002 ngươi cách người điên này nhị chuyển linh tôn. Thoáng cách tựa như cùng ở một mảnh hỏa ngục chính giữa như thế. Thiên hỏa sao xem ra ngươi không phải là người tu luyện bình thường. Nhìn chung quanh kia nóng bỏng lãnh đảm ngọn lửa màu đỏ nhị chuyển linh tôn trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên hỏa thiên địa linh vật. Thập phân nhân vật khủng bố. May là nhị chuyển linh tôn, nhìn thấy thiên hỏa thời điểm cũng là khó tránh khỏi cả kinh Nếu biết thiên hỏa kia hãy mau nhường đường, nếu không lời nói, hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn Lâm viêm nhìn nhị chuyển linh tôn cười lạnh nói Ha ha nghe lâm viêm lời nói, tên kia nhị chuyển linh tôn nhất thời cười khẩy Thiên hỏa đúng là rất mạnh linh vật Bất quá, nếu là ngươi cảm thấy thiên hỏa là có thể đánh bại ta lời nói Vậy thì quá ngây thơ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất kỳ phụ trợ nào đều là không có ý nghĩa. Quanh nhị chuyển linh tôn cường giả tiếng nói vừa dứt Một tổ cực kỳ bàng bạc linh khí. Từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra. Kim thuộc tính linh khí thập phân hùng hậu. Phô thiên cách địa hướng lâm viêm chen chúc mà đối mặt kia nóng bỏng thiên hỏa. Nhị chuyển linh tôn cường giả linh khí. Lại không có chút nào run dày bộ dáng Mặc dù ngươi đã sắp muốn tấn thăng trở thành một chuyển linh tôn. Nhưng là linh tôn giữa. Mỗi một chuyển. Cũng giống như danh linh tôn thấy linh tôn cấp bậc trinh lịch. Hôm nay coi như là ngươi nắm giữ thiên hỏa cũng chỉ có một con đường chết. Nói xong, nhị chuyển. Linh tôn, một trưởng hung hăng hướng lâm viêm đập tới. Nhưng mà lâm viêm nhưng là không có sợ hãi chút nào. Hắn nhít miệng lên vẻ khinh miệt độ cong. Cười lạnh một tiếng Nói Ngây thơ lão đầu Ngươi thật sự cho rằng Chính mình nhị chuyển linh tôn cấp bậc thực lực rất mạnh sao vành nói xong Lâm viêm hung hăng một trưởng chống lại đi Văn lúc một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Hai người bàn tay hung hăng đụng vào nhau Chợt hai người đồng thời chợt lui Thế nào ngươi liền loại trình độ này sao Lâm viêm nhìn lên trước mặt nhị tinh linh tôn khinh thường cười một tiếng Nói, nếu là liền chút thực lực này lời nói, hôm nay ngươi muốn đem ta cho lưu lại. Kia là chuyện không có khả năng. Cuồng vọng tiểu tử, thật coi chính mình thiên hỏa là vô địch thiên hạ sao nghe lâm viêm lời nói. Tên kia nhị chuyển linh tôn cường giả nhất thời giận quát một tiếng. Hôm nay, lão phu liền sẽ để cho ngươi biết, giữa chúng ta trinh lịch. Quanh nhị chuyển linh tôn bị lâm viêm lời nói hoàn toàn cho chọc giận. Trong cơ thể hùng hậu kim thuộc tính linh khí. Thoáng cái liền toàn bộ dũng động ra vẻ này to lớn lực áp bách. Hung hăng đè ở lâm viêm trên đỉnh đầu. Thoáng cái, sẽ để cho lâm viêm thân hình ở giữa không trung có chút trầm xuống mấy phần. Đảo là có chút bản lĩnh. Nhị chuyển linh tôn sao lâm viêm cười khẩy. Nói. Bất quá. Ta có thể không có thời gian với ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Cho nên tiếp đó. Ngươi sắp đối mặt là thiên hỏa uy lực chân chính. Phật nổ hỏa liên. Theo lâm viêm một tiếng quát lên hạ xuống. Một đảo mạnh mẽ thiên hỏa hỏa liên kỹ năng. Trong nháy mắt ngay tại lâm viêm trong tay hội tổ ra hỏa diễm liên hoa trôi lơ lượng ở lâm viêm giữa bàn tay. ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng kia cho dù là nhị chuyển linh tôn cường giả cũng theo đó cảm thấy sợ hãi. Ngươi cách người điên này lại đem thiên hỏa cho dung hợp một chỗ. Nhị chuyển linh tôn cường giả nhìn Lâm Viêm, mặt đầy sợ hãi tức giận mắng: "Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 1003 âm phong tông bất quá hai loại thiên hỏa dung hợp mà thôi, không muốn sợ hãi như vậy." Lâm Viêm khinh miệt cười cười, nói: "Ta đã coi như là đối với ngươi hạ thủ lưu tình, cho nên nếu là ngươi muốn còn sống, lời nói, vậy thì liều mạng đi." oanh, nói xong, Lâm Viêm trực tiếp cầm trong tay Phật nổ hỏa liên bay thẳng đến kia nhị chuyển linh tôn cường giả ném qua. Hưu văn lúc, một đảo âm thanh xé gió lên. Kia hai loại thiên hỏa dung hợp hội tụ mà thành Phật nộ hỏa liên, Thoáng cái phá toái hư không. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở nhị chuyển linh tôn trước mặt. Linh khí lĩnh vực, linh khí khôi giáp, linh khí phòng ngự, rầm rầm rầm. Kia nhị chuyển linh tôn cường giảm nhất thời điều động trong cơ thể linh khí. Tài chính mình quanh thân. Tạo thành từng đường linh khí bình trướng. Linh khí lĩnh vực mở hết, cộng thêm linh khí khôi giáp. Còn lấy tốc độ nhanh nhất thi triển ra một đảo mạnh mẽ linh khí. Hoành kia một đảo linh khí hung hăng đụng vào lâm viêm thật sự thi triển ra Phật nộ hỏa liên trên. Nhưng là không có đối với lâm viêm Phật nộ hỏa liên tạo thành một chút ảnh hưởng. Một xây ghế tiếp, Phật nổ hỏa liên thoáng cách liền đụng vào nhị chuyển linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực bên trong, phát ra từng đảo linh khí tiếng nổ vang, Dầm rầm. Nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt này điên cuồng cuồn cuộn lên kia bàng bạc hỏa diễm. Ở nhị chuyển linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực bên trong, hoàn toàn nổ tung thật sự bộc phát ra uy lực. Thoáng cách sẽ để cho nhị chuyển linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực bằng chứng đến cực hạn. Sau đó đến nhị chuyển linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực thật sự không thể chịu đựng mức độ. Quanh một tiếng, một đảo kinh thiên nổ lớn âm thanh truyền ra. Nhị chuyển linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực trực tiếp bị Phật nổ hỏa liên nổ mạnh uy lực cho sanh bảo. Làm sao có thể nhìn thấy lâm viêm Phật nổ hỏa liên thậm chí ngay cả chính mình linh khí lĩnh vực đều không cách nào chống lại. Nhị chuyển linh tôn cường giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi vẻ Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lâm viêm một chiêu này Phật nộ hỏa liên quy lực thật không ngờ khổng lồ. Người xong đời. Lâm viêm nhìn nhị chuyển linh tôn cường giả cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, Phật nộ hỏa liên quy lực. Hoàn toàn bộc phát ra không chỉ có đem nhị chuyển linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực cho phá. Liên đới nhị chuyển linh tôn cường giả phòng ngự bình chướng. Cộng thêm kia linh khí khôi giáp. Cũng đều trong nháy mắt tan vỡ a Nóng bỏng thiên hỏa thiêu hủy ở trên người hắn Một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ tên kia nhị chuyển linh tôn cường giả trong miệng phát ra Tên kia nhị chuyển linh tôn cường giả bị lâm viêm nóng bỏng thiên hỏa cho thiêu hủy thống khổ không chịu nổi Hắn không ngừng súng động trong cơ thể linh khí Muốn đem lâm viêm thiên hỏa cho cắt Nhưng là cuối cùng Nhưng là không có bất kỳ tác dụng ở Lâm Viêm Thiên Hỏa Thiêu hủy bên dưới, hắn căn không có chút nào phản kháng lực lượng. "Phạ phạ, vùng vấy cháy chết sao vậy, hãy để cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút đi." Nhìn nhị chuyển Linh Tôn cường giả rã rãy rủa bộ dáng, Lâm Viêm cười khẩy. Một tay phất lên, nhất thời, mãnh liệt hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên. "A!" Kia nhị chuyển Linh Tôn lần nữa kêu thảm một tiếng. Cả người thân hình Trong nháy mắt liền ở lâm viêm trước mặt Hóa thành cho bụi Chợt Linh hồn hắn Thoáng cách liền từ trong nhục thể lao ra vừa mới chuẩn bị chạy trốn Kết quả trực tiếp bị lâm viêm thiên hỏa bao vây lên ngươi dám diệt ta hồn phách âm phong tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Nhị chuyển linh tôn linh hồn thể nhìn lâm viêm Lạnh lùng nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 100004 phong ma thành, hiếm hoi tài liệu. Ha ha! Âm phong tung! Rất không lên sao nghe nhị chuyển Linh Tôn Cường giả lời nói. Lâm viêm biếu môi một cái. khinh thường cười một tiếng. Nói. Hôm nay ta coi như là thả ngươi. Chẳng lẽ ngươi âm phong tùng Thì sẽ bỏ qua ta sao anh? Lâm viêm nói xong. Đem trong cơ thể thiên hỏa điều động hoàn toàn đem ghi nhị chuyển linh tôn cường giả linh hồn thể. Trực tiếp cho đốt diệt thành hư vô. a nhị chuyển linh tôn cường giả linh hồn thể cuối cùng phát ra một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Sau đó cả người hồn phách ngay tại lâm viêm ba người trước mặt tan thành mây khói. Oanh, lâm viêm vung tay lên. Đem kia đầy trời nóng bỏng hỏa diễm. Toàn bộ cho hấp thu chợt Hắn nhìn không hướng Lý Mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta hay là trước rời đi cách địa phương vừa quái này đi. Nếu không lời nói. Chờ một hồi còn có càng nhiều phiền toái. Ô, V, Hai nàng nghe lâm viêm lời nói, nặng nề gật đầu một cái. Sau đó thân hình ba người động một cái. Lấy cực nhanh tốc độ rời đi chính đang phát sinh khói lửa chiến tranh thành trì. Tốc độ bọn họ rất nhanh trong nháy mắt liền trốn vào giữa tư không trực tiếp đi xa. Mà tỏa thành trì kia vị trí, vẫn ở chỗ cũ tiến hành đại chiến thảm thiết. Để tam trọng thiên. Xem ra cũng là quanh năm có chiến tranh địa phương Ả Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trốn vào tư không sau. Không khỏi than thở nói. Để tam trọng thiên, đây chính là trên đại lục thập phân mạnh mẽ thượng tam thiên. Lâm Viêm Tử Tốn nói. Nếu là không có chiến tranh lời nói, vậy thì thật vô cùng kỳ quái. Cũng đúng, dù sao đây chính là cửa trọng thiên trên đại lục Thượng Tam Thiên. Hai nàng gật đầu một cái, nói. Đại khái nửa ngày. Lâm viêm ba người đi tới cửa trọng thiên trên đại lục 3 ngày một tòa được đặt tên là Phong Ma Thành Địa Phương. Đây là một cách việc không ai quản lý vùng. Ở chỗ này cơ hồ mỗi ngày đều có chiến đấu phát sinh. Nhưng là đi tới nơi này. Lâm Viêm cũng là cố ý, hơn nữa mang theo tính Vì vậy địa phương có thể là có rất đa bảo bối Nếu không lời nói cũng sẽ không có nhiều như vậy tu luyện giả Tế phá đầu muốn chui vào trong này Phải biết, nơi này ở để tam trọng thiên Đây tuyệt đối là một cái vô cùng hung áp địa phương Nơi này có một tổ chức gọi là màn đêm Màn đêm nắm trong tay một loại luyện chế vũ khí hiếm hoi tài liệu Được đặt tên là cửa thiên hàn băng sinh thép. Lâm Viêm nhìn phong ma thành trì đại môn. Từ tốn nói. Ta còn là thỉnh thoảng một lần nghe nói. Nếu quả thật có. Ta còn thực sự như muốn cho thu vào tay. Nghe Lâm Viêm lời nói. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu khẽ gật gật đầu. Cười một tiếng. Nói. Bất kể ngươi muốn cái gì chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Cũng liền hai người các ngươi ngốc nữ hài sẽ cùng theo ta như vậy mạo hiểm. Nếu là đổi người khác. Sớm cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Lâm Viêm nghe vậy. Không khỏi làm rung động cười một tiếng. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đối với chính mình không rời không bỏ. Bất kể là có bao nhiêu nguy hiểm. Hay hoặc giả là tự mình ở phong ấm đó không gian chính giữa. Ước chừng dừng lại dài đến thời gian nửa năm mới ra hai người bọn họ. Cũng không có chút nào muốn buông tha chính mình ý tứ. Phần này chân tình để cho lâm viêm nhưng là tương đối làm rung động. Nội tâm của hắn đã quyết định. Đời này nhất định phải chiếu cố thật tốt Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị này nữ tử. Cho dù là chính mình tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Bởi vì các nàng đều là chính mình bỏ ra qua sinh mạng nữ nhân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 100005 vô thuộc tính linh khí. Ngũ chuyển linh tôn. Cho nên. Lâm viêm cho dù chết. Cũng phải dùng tánh mạng mình đi thủ hộ Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu hai vị này nữ tử. Đối với chính mình chân tình quả thực. Hắn tại sao có thể cô phụ hai vị này nữ tử cảm tình đây đi thôi. Chúng ta vào xem một chút đi. Nhìn một chút tin đồn chính giữa phong ma thành Rốt cuộc là như thế nào tồn tại lâm viêm nhìn phong ma thành trên cửa mặt bia đá Cười nhạt nói Ngay sau đó thân hình ba người đồng một cái trực tiếp tiến vào phong ma thành trì chính giữa Tốc độ bọn họ rất nhanh trong nháy mắt liền tiến vào thành trì chính giữa Sau đó trực tiếp ở trong thành trì Hàng thân hình rơi xuống Oanh Cũng cũng ngay lúc đó Một đảo cuồng linh khí bộc phát ra lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái. Cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ khí tức, sắc mặt hắn thoáng cách liền chìm xuống. Là ngũ chuyển linh tôn cấp bậc cường giả, là hướng về phía chúng ta tới sao lâm viêm trong lòng nghĩ như vậy. Hơi thở đối phương, nghiếm nhiên mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Như vậy khí tức quả thực làm người ta khiếp sợ. Nếu là hoàn toàn bộc phát ra lời nói hiển nhiên là sẽ càng kinh khủng hơn Nhưng là bây giờ người tu luyện kia khí tức hiển nhiên là có giữ lại Cũng không có hoàn toàn bộc phát ra nếu không lời nói tất nhiên là vẫn có thể càng thêm mạnh mẽ Một điểm này Lâm Viêm là thập phân khẳng định Bởi vì ở linh hồn hắn lực cảm biết chính giữa Lâm Viêm có thể cảm giác được rõ ràng Tên kia ngũ chuyển linh tôn cấp bật cường giả. Đem thực lực của chính mình. Cho ẩm núp rất nhiều. Xem ra thật không phải là một cách đơn giản phương A. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lâm viêm trao mày, mặt đầy nặng nề nói. Phong ma thành đối với hắn mà nói cũng đã là một cái máy nguy hiểm địa phương. Nếu là hắn muốn ở cái thành trì này bên trong thật tốt sống được lời nói kia liền cần hành sự cẩn thận mới được. Bởi vì, lâm viêm cố nhiên là có cổ tinh đỉnh phong linh tôn thực lực. Nhưng vẫn là không có đến chuyển một cách tồn tại. Dù sao, thực lực của hắn còn không có kinh khủng như vậy. Bởi vì, linh tôn trên còn cần cổ chuyển mới có thể đột phá linh thánh. Cổ chuyển thành thánh trên đại lục này tuyệt đối là tuyên cổ bất biến con đường. Nếu là như muốn cho đột phá lời nói, vậy cũng chỉ có kỳ tích. Ở kỳ tích trước mặt. Là không có người có thể phản kháng. Nhưng là như vậy thất cấp hiển nhiên là không tồn tại ở trên thế giới này mặt. Cho dù là kỳ tài ngút trời. Muốn hoàn toàn đem hết thảy các thứ này tu luyện nhân tố cho đánh vỡ. Cũng khó mà thay đổi cái thế giới này đạo lý. Dầm dầm. Lâm viêm ba người vừa mới dậm chân mà ra. Vẻ này mạnh mẽ khí tức. Liền lần nữa bảo động lên ngũ chuyển linh tôn cấp bật cường giả. Đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Sau đó, gã cường giả kia ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm ba trên người, nhích miệng lên một tia cười lạnh nụ cười. Các ngươi bây giờ, lập tức, lập tức, rời đi cho ta. Ngũ chuyển linh tôn cường giả, nhìn lâm viêm ba người, lạnh lùng nói. Cái gì nghe tên kia ngũ chuyển linh tôn lời nói, lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với hắn lời nói như thế. Hôm nay tới đến để tam trọng thiên, vẫn là lần đầu tiên. Ngươi nói cái gì để cho chúng ta rời đi. Coi như ngươi là ngũ chuyển linh tôn cấp bật cường giả. Cũng không có như vậy chuyện chứ. Lâm Viêm nhìn lên trước mặt ngũ chuyển linh tôn cường giả. Cười lạnh một tiếng. Nói. Còn là nói. Ngươi ỷ vào chính mình nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Liền coi chính mình có thể đem chúng ta cho triển áp hay sao thế nào xem ra ngươi đối với ta mệnh lệnh. Có rất lớn nghi ngờ ạ nghe lâm viêm lời nói. Tên kia ngũ chuyển linh tôn cấp bật cường giả Cười khẩy. Nói. Phong ma thành trì. Cũng không phải là ngươi có thể đủ đến. Thức thời lời nói. Bây giờ. Xéo ngay cho ta. Nếu không lời nói, hôm nay ngươi tất nhiên là sẽ chết ở chỗ này. Liên đối bên cạnh ngươi hai cái cô bạn gái nhỏ. Đây là ta cho ngươi cuối cùng thành thật khuyên. Nếu là ngươi không nghĩ tuân theo lời nói. Như vậy. Ta cũng chỉ có thể đủ dùng dùng chính mình lực lượng. Đưa ngươi cho đuổi chạy. Oanh. Nói xong. Tên kia cửa tinh ngũ chuyển linh tôn cấp bật cường xả. Toàn bộ bên trong thân thể khí tức. Trong nháy mắt liền bộc phát ra vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Trong nháy mắt. Liền đem lâm viêm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu trên đỉnh đầu không trung. Hoàn toàn bao trùm xuống sức mạnh mạnh mẽ. Cho phép ba người một cổ thập phân to lớn lực áp bách. Vẻ này lực áp bách càng làm cho người khó mà ở giữa không trung ổn định lơ lứng. Thật là mạnh lực áp bách người này thật là một cái kinh khủng gia hỏa. Không nghĩ tới ngũ chuyển linh tôn cấp bật cường giả thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy. Xem ra thực lực chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ a Cảm nhận được ngũ tinh linh tôn cường giả thực lực, lâm viêm ba sắc mặt người, nhất thời hung hăng trầm xuống. Bọn họ hoàn toàn bị ngũ tinh linh tôn cường giả trong cơ thể thật sự bột phát ra sức mạnh mạnh mẽ cho khiếp sợ. Như vậy thực lực, đã không phải là bọn họ có thể tiến hành chống lại. Bởi vì thực lực giữa trinh lịch kiên quyết không phải là một cái cấp bậc. Mặc dù chỉ có ngũ chuyển trinh lịch nhưng là loại này trinh lịch đã quyết định bọn họ độ cao Các ngươi bây giờ còn có một lần cuối cùng cơ hội Ngũ chuyển Linh Tôn Cường giả nhìn lâm viêm ba người mặt đầy lạnh giá nói Nếu là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng còn không quý trọng lời nói Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không khách khí ha ha nếu là ngươi cho là mình thực lực có thể chiến thắng ta lời nói Vậy thì cứ tới đi Lâm viêm cười một tiếng cũng không có chút nào dự định muốn thối lui ý tứ. Toàn thân hắn trong cơ thể hỏa Diễm linh khí. Cũng trong nháy mắt này hoàn toàn rũng động lên cửa tinh đỉnh phong linh tôn sao xem ra. Ngươi sắp đột phá chuyển một cách linh tôn. Cảm nhận được lâm viêm trong cơ thể khí tức. Ngũ chuyển linh tôn cường giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Bất quá. Ta nhớ ngươi đã không có cơ hội. Bởi vì tiếp đó, ngươi sắp tử vong địa giai cao cấp linh khí, bí mật đuổi ra khỏi trận quanh Theo tên kia ngũ chuyển linh tôn cường giả tiếng nói rơi xuống, một đảo không có thuộc tính linh khí thoáng cái bắn ra. Sau đó, đem chung quanh ngạch hư không, hoàn toàn cho phong tỏa lên cái gì lâm viêm nhất thời cả kinh. Đối mặt cái này không có thuộc tính linh khí, hắn biểu thì vô cùng khiếp sợ. Linh khí có thuộc tính, đây là từ xưa tới nay sự tỉnh. Nhưng là bây giờ, linh khí lại hoàn toàn không có thuộc tính. Cái này làm cho Lâm Viêm có thể là hoàn toàn không hiểu. Người này tình huống gì khí tức lại chút nào vô thuộc tính. Lâm Viêm mặt đầy cao mày hỏi. Không biết. Lâm Viêm ca ca. Không gian xung quanh. Đang bị nhanh chóng phong tỏa lên Lý Mộng sao mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Viêm. Nói. Xông giả. Lâm viêm chợt quát một tiếng thân hình động một cái, bay thẳng đến kia phong tỏa không gian bên ngoài, nhanh chóng sông ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 52 chương 1006 áp đặt không gian rầm rầm rầm ba bên trong cơ thể linh khí. Nhất thời giống như là biển gầm cuồn cuộn mà ra. chợt ba người cùng hướng một nơi hư không đuổi ra khỏi trận vị trí tiến lên. Kia tốc độ kinh người. Bất quá trong trước mắt. Sẽ đến vô hình vô thuộc tính linh khí đuổi ra khỏi bình trướng bên bờ vị trí. Tuyệt ký Huyền Ngay sau đó, lâm viêm một tiếng quát lên. Một quyền, không nhìn thấy linh khí quả đấm, hung hăng nện ở ngũ chuyển linh tôn cường giả phong tỏa trận thượng. Thình thịt của vảnh. Văn lúc từng đảo tiếng vang trầm trầm chuyển ra. Lâm viêm linh khí quả đấm. Rơi vào kia phong tỏa bình trướng trên. Đem vậy không có thuộc tính linh khí bình trướng. Cho đập ra mấy cái cái hố ra nhưng là... Mấy cái biến hình cách hố xuất hiện một cái hô hấp thời gian. Cuối cùng liền hoàn toàn khôi phục. Chỉ bằng các ngươi lực lượng là tuyệt đối không thể nào đem ta phong tỏa bình chứng cho đánh vỡ buông tha đi. Nhìn lâm viêm ba người cử động, ngũ chuyển linh tôn khóe miệng câu khởi vẻ khinh thường độ cong. Phong ma thành có thể không phải là các ngươi ba cái người ngoại lai có thể tới phương hắn tiếng nói vừa dứt bàn tay phải cầm chung một chỗ Oanh Văn lúc kia phong tỏa ngăn cản không gian linh khí bình trướng Trong nháy mắt kịch liệt bảo động ra một cổ bàng bạc linh khí Kỹ năng chợt kia linh khí phong tỏa bình trướng Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại Lâm viêm ba người Trong nháy mắt liền cảm giác mình quanh thân không gian trở nên vội vàng lên bọn họ sầm mặt lại Những mày một cái Trong cơ thể linh khí lần nữa đều động rầm rầm. Từng đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viêm ba toàn thân người đều bị hùng hậu linh khí gói lên phong cùng hỏa giao dung. Đem hỏa diễm lực lượng. Lần nữa dương cao lên ngay sau đó. Lâm viêm tự chính mình không gian tháp chính giữa xuất ra lục phẩm linh khí. Phá toái hư đao. Địa dai linh khí bát hoang thí thần chảm. Ngay sau đó lâm viêm một tiếng quát lên. Thú xả bộ lục phẩm linh khí. Phá toái hư đao. Ở lâm viêm trong lòng bàn tay toát ra nóng bỏng hỏa diễm. Ngọn lửa kia vây kín mít đến lâm viêm phá toái hư đao phía trên điên cuồng ngưng tụ. Bất quá mấy hơi thở, liền tạo thành một đảo cử đại hỏa diễm lưới đao. Oanh! Hỏa diễm đao nhận. Đem hư không cho thiêu hủy điên cùng vạn vẻo lên mỗi một khắc. Lâm viêm ánh mắt nhìn về ngũ chuyển linh tôn cường giả Ngũ chuyển linh tôn nhìn lâm viêm trong tay cử đại hỏa diễm lưới đao Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái Mặc dù có phong tỏa bình chứng cách trở Nhưng hắn như cũ có thể cảm giác lâm viêm hỏa diễm đao nhận trên truyền lại ra kia cổ trích nhiệt thiên hỏa lực lượng Hủy diệt phổ thông khí tức cực đại lực lượng hủy diệt Để cho ngũ chuyển linh tôn cũng theo đó cảm thấy một chút sợ hãi Cho ta, phá lâm viêm hết lớn một tiếng, nắm chặt toái hư đao, hung hăng hướng phong tỏa không gian hung hăng chém tới. Quanh, trong nháy mắt, hỏa diễm đao nhận liền đem hư không chém ra một đảo to lớn đen nhánh vết tích. Kia hỏa diễm đao nhận uy lực thập phần cường đại. Nhưng mà trong trước mắt, liền hung hăng chém ở phong tỏa linh khí không gian bình trướng phía trên. Quanh một tiếng, hỏa diễm đao nhận chém ở phía trên, phát ra một đảo tiếng vang cực lớn. Toàn bộ không gian, cũng vào giờ khắc này, hung hăng run dậy lên mà kia phong tỏa không gian bình trướng, cũng vào giờ khắc này, trực tiếp bị hỏa diễm đao nhận, nhất đao cho cắt ra một đảo to lổ hồng lớn, cái gì nhìn thấy lâm viêm ác đặt mở chính mình phong tỏa không gian, ngũ chuyển linh tôn nhất thời cả kinh.